Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn, kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Bà Hòa đã mở cửa, thanh tuyền bế con bước vào trước. Bà Hòa vào sau rồi chốt cổng. Nhìn thấy trước sần có mấy chiếc lá khô, bà bắt đầu cằn nhằn. Thiệt, nhà cửa không có ai quét dọn hết trơn. Thanh Tuyền ngoái lại nói, dạ tí nữa con sẽ quét ạ. Bà Hòa kéo cái dòng dài ra, thôi thôi để mẹ làm, con làm thì mẹ phải giữ dấu chắc. Dạ con, con sẽ để nó chơi trong củi gỗ. Bà Hòa trề môi bảo, cô... À, con định để ông Mẫn về, thấy được lại mắng mẹ sao? Thôi, con cứ lo cho đích tôn trưởng tử con ông ấy đi, mẹ không dám. Mẹ ơi, mẹ đừng nói như vậy, thằng bé chơi cũng ngoan mà, mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Đấy là con nói nha. Thôi được rồi, mẹ đi nghỉ đây, mệt chết đi được. Thanh Tuyền bế con lên phòng. Cô đặt con ngồi vào trong củi gỗ. con trai của mẹ ngoan nha. Nhưng gia bảo không chịu ngồi yên, nó trường tới bên mẹ, rồi bỗng dừng nó khóc ré lên. Thanh Tuyền đành phải bế con lên. Sao vậy con, đói rồi hả? Gia Bảo rút vào ngực mẹ tìm bầu vú rồi bú ngon lành Thanh Tuyền vừa cho con bú vừa suy nghĩ phẫn vơ về thái độ của mẹ chồng lúc chiều Rõ ràng người đàn ông chở mẹ chồng cô trên xe máy là ông quân Sao bà lại bảo là không phải lại còn không cho cô kể lại với ai Mà cũng lạ quá Người đàn ông ấy tại sao phải đeo kính bịt mặt kính mít như người Hồi giáo vậy chứ Rõ ràng là không muốn cho người ta nhìn thấy Gia Bảo dây dây Rồi cắn vào vú mẹ Thanh Tuyền nhăn mặt mắng yêu Xem hư chưa Cái thằng chó con của mẹ Hai mẹ con đang đùa nhau Thì cánh cửa phòng chợt mở ra Thanh Tuyền luống cuốn Kéo áo xuống che đi bầu vú Nhưng người vào là Kiên Kiên cười cười bảo Tưởng ai có thể vào đây chứ Thanh Tuyền không trả lời Mà lại hỏi chồng câu khác Sao anh về sớm thế Kiên tở ra Vợ cố ý để quên chị quá Để gọi chồng về chứ gì Đâu có Sao anh không gọi điện hỏi xem em có vào được không Về nhà làm gì cho mắt công vậy Kiên biểu môi Gọi điện Anh đã gọi điện mà có ai bắt máy đâu Thanh Tuyền cười đáp Thật sao Cô đưa già bảo sang cho Kiên Rồi lấy điện thoại ra xem Điện thoại đã hết pin Thành ra cô không nghe thấy Cô nhìn chồng với vẻ ấy nấy Em xin lỗi nha, điện thoại hết pin. Thầy anh có đi lại không? Kiên lắc đầu đáp. Thôi, chiều nay nghỉ một bữa. Thanh Tuyền chu môi. Nghe ai đó nói có việc ngập đầu ngập cổ cơ mà. Kiên kêu lên. Thì thế, làm việc qua mạng biết chưa? Tiếc rồi. Anh trông con giùm em một tí, em có chút việc nha. Việc gì? Em quét sân tí thôi. Ừ. Ra đến cửa Thanh Tuyền quay lại nháy mắt hỏi Sao từ lúc Ở nhà mẹ về anh lại khó chịu thế Lập tức Nét mặt của Kiên thay đổi Anh bảo vợ Em vào bế con đi, người ta còn có việc Thanh Tuyền tròn mắt Ủa, tại sao anh kỳ vậy Mới đồng ý thức thì lại thay đổi nhanh như vậy Mặt Kiên lầm lì Anh bỏ ra bảo lại trong củi khổ Bú no rồi nên tặng bé Chịu ngồi yên chơi một mình Với mấy món đồ chơi có sẵn Kiên nói giấm dặn. Thế đấy, chịu được thì chịu. Không chịu được thì đi theo người ta đi. Thanh Tuyền dường như đã nghĩ ra lý do vì sao Kiên lại giận, cô bật cười đáp. Anh ghen sao? Kiên lầu bầu nói. Em cũng biết thế cơ à? Thanh Tuyền không cười nữa. Em và người ta chia tay trước khi em đến với anh. Em làm gì mà anh phải khen? Thái độ của anh ta như là muốn hơn thua với anh. Kệ anh ta đi. Anh quan tâm làm gì chứ? Anh thấy hắn vẫn còn yêu em. Anh kỳ ghê. Anh ta yêu em chứ em có yêu anh ta đâu. Hơn nửa em đã có chồng rồi. Ai dạy cờ yêu em để được ăn nấm đấm của anh chứ? Rồi cô đến, ôm lấy vai chồng, tựa đầu lên đầu chồng cô bảo Chúng mình có khăn lắm mới đến được với nhau. Anh phải vượt qua rào cản của gia đình, của xã hội để lấy một người ca ve như em. Em biết ơn anh nhiều lắm. Kiên kéo Thanh Tuyền ra phía trước Nhìn vào mắt cô bảo Anh không cần em phải biết ơn Anh chỉ cần em yêu anh Em biết không Thanh Tuyền hôn lên môi chồng cô đáp Thì em đang yêu anh đây Rồi đột nhiên cô chạy vụt ra ngoài Má đỏ ửng Đến ngoài cửa cô quay lại Nói vào Anh nhớ trông gia bảo giúp em đó Kiên nhìn theo vợ Tay sờ sờ lên môi mỉm cười Có một mùi hương vẫn còn phản phức đâu đây Làm cho Kim ngất ngay tình hình dịch bệnh COVID Bắt đầu có những chuyện biến xấu Đã bắt đầu lan sang thành phố Thanh tuyển đang sống Dù số người mắc còn rất thấp Nhưng để đảm bảo cho biện pháp phòng dịch hiệu quả Một số hoạt động vui chơi giải trí Và kinh doanh không được phép hoạt động Mà nếu được hoạt động nữa Thì phải tuân thủ theo những quy định nghiêm ngặt Cửa hàng Mỹ nghệ của nhà Kiên Cũng có ngoại lệ Bây giờ khách nước ngoài không được phép vào du lịch Khách trong nước Cũng phải làm tờ khai y tế, nên người ta hạn chế đi. Doanh tù của các cửa hàng giảm thấp khi phải cho hơn một nửa số nhân viên nghỉ việc mà vẫn không đủ tiền chi trả. Còn một số vốn dự phòng mang ra dụng, nhưng nếu tình hình còn kéo chạy, có lẽ cửa hàng sẽ phải đóng cửa. Thời kỳ vàng son do công việc mang lại sau khi cưới vợ đã lùi vào dĩ vãng, buồn chán vì không thể kiếm ra tiền, kiên sinh tật uống bia. Đang trong thời kỳ dịch bệnh Mọi người đang chống dịch Kiên cũng giữ ý Lúc đầu Kiên chỉ uống ở nhà vài chai Rồi dần già uống mãi cũng quen Mà uống một mình không vui Có khi lại buồn thêm Kiên rủ thêm mấy người bạn là Sơn Bảo và Tú đến nhà nhậu Ông mẫn biết được Cấm Kiên không được đang đứng bạn bè ở nhà Thế là Kiên chuyển ra ngoài Lúc thì nhậu ở quán Lúc thì ở nhà một người Trong số những người bạn đó Từ khi nghiện bia rượu Khi bắt đầu thay đổi, khi trở nên cọc cằn, có việc gì không vừa ý, anh lại gắt um lên. Kể cả gia bảo tính toán cũng bị ăn mắng. Hạnh phúc của Thanh Tuyền bắt đầu bị đe dọa. Một hôm, trong lúc chén chú chén anh, khi đã ngà ngà say, bảo đói. Bây giờ có quán karaoke nào mở, đi hát với mấy em thì vui phải biết. Tú gục gặt. Còn lâu mới được mở, các quán bây giờ ế lắm. Tự nhiên Sơn cười to. Nhà thằng Kiên, có vợ là cá ve nè, hay là mình đến nhà nó cho vợ nó phục vụ đi. Kiên nóng mặt đứng dậy bảo. Mày nói cái gì? Mày nói như vậy là sao? Sơn cười khẩy đáp. Vợ mày trước đây chẳng phải là hot girl của quán caro kem lệ sao? Tao cũng đã từng vào đó, từng được vợ mày phục vụ đấy. Vợ mày đã qua tay biết bao nhiêu đàn đàn ông, quý giá gì mà mày lên mặt. Hôm kia tao thấy con vợ mày... Với cái thằng bộ cũ nữa kìa. Kiên nổi giận đùng đùng Dùng chai bia đang uống, đập vào đầu sơn, khiến sơn gục xuống. Máu trên đầu chạy ra. Kiên còn chưa hả giận, tiếp tục bùi thêm mấy cú đá vào người sơn. Hai người còn lại phải vào ôm Kiên kéo ra ngoài. Nhưng Kiên vẫn cứ hăng máu xong vào. tú tức tối. Dán mấy cú đấm vào mặt Kiên, Kiên mới dừng lại. Vừa lúc đó có hai anh công an tới. Do chủ quán đã gọi từ lúc mới xảy ra xô xác. Bốn người bị bắt lên độn công an, nhưng do ai đấy đều bị thương, trong tình trạng say rượu, nên họ được cho vào điều trị tại bệnh xá công an. Sơn bị đánh nở đầu, chạy máu rất nhiều, có vết rách nhàm nhở, dài cách chục cm, cần phải khâu lại để cầm máu. Mặt kiên có những vết bầm tím trên mặt, máu trong khói miệng chạy ra. Hai người còn lại không có thương tích, nhưng chỉ có bảo không tham gia vào việc đánh nhau, nên được cho về trước. Chuyện nhanh chóng đến tai ông Mẫn. Nhưng ông lấy làm xấu hổ vì hành động của con trai Nhất định sẽ không chịu bảo lãnh Để Kiền và hai người Tiếp tục bị tạm giam Ba người đều là bạn bè của nhau Do rượu vào lời ra Không kiềm chế mà trở mặt với nhau Khi tỉnh rượu họ lại xin lỗi nhau Bàn bạc để bãi nại cho nhau Kiên tình nguyện trả tiền thuốc cho Sơn Nhưng Sơn khăn khăn không nhận Sơn cũng bị tố đánh cho bầm dập Sau 3 ngày bị tạm giam Ba người được thả ra Sau khi nộp tiền vì vi phạm quy định về trật tự công cộng, vì họ vi phạm trong tình hình dịch, nên mức phạt là mức tối đa trong khuôn. Kỳ trả khỏi nơi tạm giam, bực tức vì không có ai tới đón. Trong khi hai người bạn kia thì vợ con sớm xích bên nhau, kiên gọi một chiếc taxi. Anh tài xế đang đều khẩu trang, thọ đầu ra ngoài cửa kính, đưa cho anh một chiếc khẩu trang rồi bảo. Anh mang vào rồi lên xe. Kiên gắt. Có phải từ bị cô ví đâu mà phải đeo khẩu trang chứ người tài xế vẫn nhã nhận đây là quy định của thành phố đề nghị anh tuân thủ theo thế nói tôi không đeo thì sao cánh cửa xe đóng lại anh tài xế không trả lời cho xe giày thẳng mặc cho kiên gọi từ phía sau anh chửi tệ một tiếng xui gì đâu như 10 phút sau kiên cùng bắt được một chiếc xe khác lần này anh thực hiện chăm chấpc những điều ông tài xế luống tuổi yêu cầu không tranh cãi gì cả Xe taxi dừng lại trước cổng Kiên xuống xe Rút ví ra trả tiền Nhưng người tài xế lại nói Cậu là gì của ông Mẫn thế Kiên hơi ngạc nhiên Ông biết ba tôi sao Đúng rồi tôi không lấy tiền của cậu đâu Cho tôi gửi lời tam ba cậu Tôi là bùi việc Người tài xế đóng cửa xe Mặc cho Kiên ngạc nhiên đứng nhìn theo Kiên bấm chuồng cổng Mấy phút sau Mỹ Linh mới đi ra mở cửa Cô mừng vui reo lên. Anh Kiên về rồi chị Thanh Tuyền ơi! Mẹ ơi! Kiên đi vào bên trong. Thanh Tuyền cũng đang dẫn cha bảo đi ra đón anh. Anh được người ta cho về rồi sao? Mà Kiên cầu cỏ đáp. Tôi có tội gì mà không được về chứ? bố cô muốn tôi ở luôn trong đó hay sao? Sao lại nói như vậy? Anh ra được lẽ mừng lắm. Thật hay không? Tại sao tôi không tin được vậy? Thanh Tuyền im lặng nín nhịn. Kiên lại mắng Sao mấy người Mấy ngày tôi bị tù không thấy mặt mũi mấy người đâu hết vậy Thanh Tuyền chớp chớp mắt Mấy ngày nay em không được khỏe Cô làm gì mà không được khỏe Cô định nhờ mẹ cô thay cô đấy sao Thấy tôi tù tội Nên muốn quay đi chứ chị Mỹ Linh nhìn anh trai Sao anh lại mắng chị dâu Chị dâu đang mang thai đấy Mang tai Đúng rồi Hôm anh đánh nhau là chị dâu mệt rồi đi cám Mới phát hiện có tai 6 tuần Mọi người không cho chị ấy đi tăm anh Đàn bà mang tai Người ta kiêng không cho vào chỗ lao tụ đâu Sao lại không nói trước Thì bây giờ em đang nói đây còn gì Đúng lúc đó bà Hòa từ trong nhà đi ra Bà Hòa cầm sẵn một miếng đậu hũ trên tay Hôm nay bà Hòa chỉ có hai tiết dậy vào cuối buổi chiều Buổi sáng bà được nghỉ Tuy nhiên bà cũng trang điểm thật kỹ lưỡng Bà miếng cười với Kiên. Cậu về rồi hả? Kiên gợt đầu vẽ mặt lạnh lùng. Bà Hòa không để ý điều đấy. Bà đưa cho Kiên miếng đậu hũ rồi ân cần bảo. con ăn đi. Ở tù ra phải ăn để xả xuôi rồi mới vào nhà. Hình như Kiên có chút cảm động. Anh đón lấy miếng đậu hũ trên tay bà Hòa. Cảm ơn mẹ. Kiên đưa miếng đậu hũ lên cắn từng miếng nhỏ chờ cho Kiên ăn xong. Mọi người mới vào trong nhà Gia Bảo ôm lấy chân Kiên Kiên cúi xuống bế tặng bé lên Gia Bảo sờ sờ Và mặt Kiên trụi kêu lên Mẹ ơi! Râu! Bà Hoàng ngồi xuống chiếc kế salon ở trong phòng khách Bà bắt đầu lên tiếng ca cẩm Chào ôi Từ khi con xảy ra chuyện Chẳng có ai lên tiếng hỏi thăm Con thanh tuyền cứ đi ra đi vào Rối cả mắt Còn ba con thì gần đây thay đổi làm sao Về hưu thì về hưu Chứ có chị đâu mà không vui Con thì bị nhốt mà mẹ nói chị năn nỉ chị Ông ấy cũng không chịu bảo lãnh con ra Một hai để vậy cho lần sau không dám đánh nhau Mà có phải việc khó khăn gì với ông đâu chứ Thiệt tình Kiên ngắt lời bà Hòa Thôi dì ơi Đừng có đổ thêm dầu vào lửa Con hiểu gì quá mà Bà Hòa lập tức nội đi Đấy mới gọi là mẹ Bây giờ lại gọi gì rồi đấy Mày biết là tao dị ứng với tiếng gì kia mà. coi ai tốt với mày như tao không? Kể cả mẹ mày cũng vậy, làm sao tốt bạn tao? Tao nói mày không nghe thì tôi. Sao lại nói đổ dầu vào lửa? Mày được là lửa thì đã tốt lắm rồi đấy. Rồi bà trút dần lên thanh tuyển. Còn con vợ mày nữa, mày cũng phải coi lại đi. Đàn bà gì mà không biết làm để kiếm ra tiền, chỉ biết đẻ với đẻ. Mày nên làm cái trang thờ để đặt nó lên mà thờ cho rồi đi. Kiên cười nhạt đáp, đàn bà đương nhiên phải biết đẻ rồi, không lẽ để đàn ông đẻ sao? Mày cứ trả treo với tao như vậy, sau này bày sẽ... Bà Hòa đang nói đến đó thì có tiếng chuồng điện thoại rêu lên. Bà lây hoay, lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình, mặt bà bỗng dưng tươi hẳn lên. Kiên hỏi, ai gọi đi mà gì vui vẻ quá thế? Kệ tao, tao không thể nói chuyện với bầy đâu. Vừa trả lời bà Hòa vừa đứng dậy đi nhanh vào trong phòng Bà đóng cửa lại Kim biểu môi Làm cái gì mà bí mật quá vậy Nhân tình chắc Nói xong Kim bật cười 47 tuổi như bà Hòa thì làm gì Mà còn nhân tình, nhân ngãi Ông Mẫn thì còn sợ sợ đó Bà Hòa chắc chắn sẽ không ăn vụn Mà nếu có dám thì làm sao mà qua mắt được ông Kỳ đi lên cầu thang Thấy Thanh Tuyền lẻo đẻo đi theo Khiến trừng mắt, nhưng rồi nghĩ sao, anh đi chậm lại, nhường cho cô đi trước. Khi vào phòng, anh đóng cửa lại và hỏi cô. Cô có biết vì sao tôi bị tạm giam không? Thanh Tuyền lắc đầu đáp. Em chỉ nghe nói anh đến nhau với bạn tôi, nhưng lý do vì sao tôi đánh nhau chắc cô không biết. Thanh Tuyền ngơ ngát nhìn chồng, kiên càng từng tiếng. Vì cô đấy, vì cái con cà về mà tôi cưới về làm vợ đấy. Cô làm cho tôi nhục nhã không biết cất mặt vào đâu. Cái đồ ca ve. Câu nói của Kiên làm thanh tuyền lão tráo phai vịn vào trong thành ghế. Cô sửng sờ nhìn anh. Cô không nhận ra người đàn ông đang ngồi trước mặt. Là người đàn ông trước đây đã từng yêu cô tha thiết. Sống chết gì cũng phải cưới cô. Sao Kiên nói chỉ toàn những lời trách mắng như thế? Như cô chính là nguyên nhân của mọi bất hạnh mà anh phải cánh chịu. Tại sao? Anh lại nhắc tới hai chữ ca ve. Cái quá khứ mà cô muốn Chôn vùi, cô lắp bắp Anh Anh Kiên rít qua kẻ rằng Trước khi làm vợ tôi, cô đã phục vụ Biết bao nhiêu thằng đàn ông cô nói đi Nước mắt chợt trào ra trình quẻ mi, Kiên bực tức Cô đừng có mang nước mắt ra Mà dọa tôi Thanh Tuyền lấy tay quệt nước mắt Giọng ráo hoảnh Anh đơn hận vì đã lấy tôi Làm vợ đúng chứ Kiên nhìn vợ rồi buông luôn một câu Đúng tôi ân hận lắm rồi đây Mà nè Tôi hỏi cô hôm trước Cô đi đâu với tàng Dũng Anh nói gì tôi chỉ tình cờ gặp Dũng ở nhà mẹ tôi Tình cờ hay là hẹn hò cô nói đi Anh tin cũng được Mà không tin thì tôi cũng chịu thôi Kiên cay độc nói Hay là đứa con này là con tàng Dũng Anh Tôi thật sự không còn gì để nói với anh nữa Thanh tuyển cảm thấy ngạc thở Cô mở cửa phòng, bước ra ngoài Rồi từ từ đi xuống cầu thang Khi nằm vợt ra giường Có chút ân hận vì những điều mình đã nói Gia bảo đang chồi ở đó Chạy theo cô, hai mẹ con đi ra vườn Ngồi vào chiếc xích đu Đặt ở giữa gốc ủi cha bảo nằm hẳn lên chiếc ghế xích đu Gối đầu lên đùi mẹ Không khí trong vườn Làm thanh tuyển cảm thấy dễ chịu hơn Ngồi một lát Thấy bắt đầu mỏi chân Cô bé cha Bảo đứng dậy Định đi vào nhà Thì thấy bà Hòa đi ra Ăn mặc rất là không giống với ngày thường Mắt bà lắm lét nhìn xung quanh Như sợ có ai đó bắt gặp Cô định nếp mình sau cây ủi Nhưng cha Bảo đã kêu lên Bà nội Bà Hòa nghe tiếng Đưa mắt nhìn hai mẹ con thanh tuyền Cô dẫn con đi về phía mẹ chồng Miễn cười bối rối như bị bắt quả tan Mẹ đi đâu vậy à Bà Hòa trợn mắt đáp Tôi đi đâu tôi cũng phải báo cáo với cô sao Tôi là mẹ chồng hay cô là mẹ chồng tôi Con chỉ hỏi cho biết rồi còn đi nấu cơm Bà Hòa tỏ vẻ bực mình Bà nhìn ra cổng Thanh Tuyền cũng nhìn theo Người đàn ông bịt mặt đều kính đen lại chờ sẵn bên ngoài Bà Hòa quay lại nhìn con dâu Trưa nay tôi đi có chút việc Không ăn cơm Chiều tôi ghé trường dậy luôn Dạ Ở nhà cấm bếp xếp những chuyện công đầu đấy nhé Dạ vâng, người đàn ông bên ngoài nhộm lên, nhộm xuống trên yên xe. Có vẻ sốt ruột, bà Hòa đi nhanh tới mở cổng, vừa đi vừa bảo. Ra mà đóng cửa lại đi. Dạ. Bà Hòa lên xe, người đàn ông rồ máy chạy đi nhanh, thanh tuyền khép cổng thì đã không thấy đâu. Dù lần này không trong tay bóng lưng của người đàn ông đó, nhưng số xe thì cô đã nhớ. Có lẽ người đàn ông đó đã còi điện. Hẹn bà Hòa đi ra ngoài. Ông Mẫn đã về hưu 2 tuần đây. Ông bắt đầu làm quen với cảnh nhạc nhạc ở nhà khi mới tuổi 55. thật lòng, ông cũng muốn công tác thêm vài năm, nhất là khi đất nước đang còn dịch bệnh như thế. Nhưng đã có quyết định, ông đành phải chấp hành thôi. Ngày ngày ông ra vào, chăm sóc khu vườn trước kia. Chỉ có mấy cây ăn quả. Rảnh rỗi thì ông chơi với cháu. Tàng gia bạo cư quấn lấy ông. Không cần đòi mẹ nữa Kể cả khi đi ngủ Tàng bé cũng đòi vào phòng ngủ với ông Chiều nay cũng vậy Ông Mẫn đang làm vườn Gia bảo lại chạy ra theo ông Tàng bé nghịch đất một lát Thấy chán Đu lên người ông đòi bế Vậy là ông bỏ luôn công việc Đang làm gian dở Rồi bé cháu vào Bà Hòa đi làm về thấy vậy Tỏ vẻ không hài lòng Thanh Tuyền đang chuẩn bị nấu cơm chiều Bà Hòa gọi lên mắng luôn Sao cô không trông con mà cứ để nó bám lấy ông nội như thế? Ở nhà cô chỉ có mỗi việc đó mà làm cũng không xong. Đàn bà gì mà lạ vậy? Dạ, có xin lỗi. Tôi nói rồi đấy. Không phải thấy ông ấy dễ chảy mà cứ giao quán tặng bé. Ông ấy già rồi cần phải nghỉ ngơi hoặc làm việc ông ấy thích. Còn chuyện này. Đến giờ đi ngủ, cô cũng không chịu mang con lên phòng bỏ mặt cho ông ấy là sao chứ? Dạ, con sẽ chú ý mà. Nhưng ông Mẫn lại bảo. Cứ để cháu chờ với ông, ông thích như vậy mà. Ông vẫy tay, lập tức thằng bé chạy tới xa vào lòng ông. Bà Hòa liếc xéo chồng rồi lầu bầu. Quý báu quá! Ông Mẫn quay lại hỏi. Bà nói cái gì thế? Bà Hòa lắc đầu bảo. Tôi nói gì đâu. Có tiếng chu điện thoại trong túi sách của bà Hòa vang lên. Nhưng bà Hòa không lấy điện thoại ra. Ông Mẫn hỏi. Ai gọi điện sao bà không nghe mấy? Bà thờ hát ra. Có lẽ ai gọi nhầm tôi, chứ giờ này ai mà gọi cho tôi. Thì cứ nghe đi, nhớ người ta cần gì đó thì sao? Tiếng điện thoại đã tắt. Bà Hòa vào phòng thay áo thì điện thoại lại rêu lên. Ông Mẫn kéo túi sách của vợ, định lấy điện thoại ra. Bà Hòa vào bên trong phòng, mở cửa chạy ra, giật lại cái túi sách. Giọng bà hoảng hốt. Ông đang làm cái gì vậy? Ông Mẫn ngạc nhiên. Hôm nay bà làm sao? Thần hôn, nát thần tính tụ chỉ định xem ai gọi điện Bà Hòa không nói chị Bà cầm túi sách vào phòng Lấy điện thoại ra xem Là một số máy lạ Bà bỏ điện thoại xuống trường Lần này nó lại reo lên Bà cầm lên, đưa lên tay Nói bằng giọng bực bội Alo, là ai mà cứ gọi mãi thế Bà định cắt máy Như có một giọng đàn ông gấp gáp Khoan đã Xin hỏi bác có phải là mẹ của Mỹ Linh không? Giọng bà Hòa đã ôm tồn hơn. Phải, tôi đúng là mẹ của Mỹ Linh, có chuyện gì vậy? Giọng nói đầu dây bên kia lò lắng. Dạ, đầu giờ chiều nay Mỹ Linh vẫn bình thường. Nhưng cách đây khoảng một giờ, tự dưng cô ấy ôm bụng đau quằn quại rồi ngất đi. Chúng cháu bây giờ đã đưa Mỹ Linh đến bệnh viện, bác sĩ khám cho cô ấy, rồi nhập viện rồi. Bà Hòa cuốn quýt hỏi to. Còn bé đang nằm ở bệnh viện nào? Khoa nào vậy? Ông mở nghe bà nói to, mở cửa bước vào Đầu dây bên kia giọng nói có vẻ ngập ngừng đáp Dạ, Mỹ Linh đang ở trong khoa sản, bệnh viện quốc tế Bà Hòa kinh ngạc Khoa sản sao? Sao đó lại nằm ở khoa sản? Bác sĩ bảo cô ấy có thai ngoài tử cung, cần phải phẫu thuật gấp Bác đến nhanh đi, không có người nhà họ sẽ không mổ đâu Mặt bà Hòa tái xám một cách khó coi, bà đánh rơi cái điện thoại xuống đất. Chiếc điện thoại rơi thành hai mảnh, bà không cúi xuống nhặt lên. Bà không dùng loa ngoài nên ông Mẫn không rõ đầu đuôi, nhưng cứ nhìn vẻ mặt thất thần của vợ, ông Mẫn biết có điều nghiêm trọng đang xảy ra. Ông hỏi vợ, có chuyện gì vậy bà? Ai nằm viện ở trong khoa sản vậy? Bà vẫn lặng tin không nói, ông Mẫn lại hỏi, có chuyện gì bà cứ nói ra đi. bỗng Bà Hòa lên khóc Còn Mỹ Linh nó đang nằm viện Rồi bà kéo lấy tay ông Phải đi ngay bây giờ Ông lái xe đưa tôi đến bệnh viện Đa khoa quốc tế đi Được rồi, để tôi rửa tay đã Bà Hòa thúc giục Gấp lắm rồi Đừng có rửa tay nữa Thì cũng phải mặc áo quần cho đàng hoàng chứ Bà cũng vậy Ăn mặc gì mà kì Thay bộ đồ tay cho lịch sự đi Được rồi tôi tay đây Bà Hòa lục tủ quần áo, mãi mới tìm được một cái quần jean bà mặc vào, nhưng không kéo, kéo dây lên được. Mấy tháng nay bà mập lên ba kg cuối cùng bà phải chọn cái đầm ca màu xanh đầm có cổ. Ông Mẫn nhìn bà với vẻ không hài lòng, nhưng ông không nói gì. Bà Hòa đi như chạy ra khỏi phòng, bà cầm tay ông kéo sang ngoài. Dành lên đi ông ơi! Vợ chồng ông Mẫn vừa đến qua sẵn. Cậu bạn của Mỹ Linh đã dẫn vào trong phòng hành chính rồi bảo Hai bác nhanh ký để bác sĩ còn kịp mổ cho Mỹ Linh. Không kịp nghe giải thích, cũng chưa biết tình hình bệnh tật của con. Ông mẫn ký vội vào giấy cam đoan của người nhà. Cậu thanh niên lập tức đưa đến cho trưởng phòng phẫu thuật. Mỹ Linh đã được chuẩn bị từ trước. ba cô ký giấy xong, lập tức cô được đưa vào phòng phẫu thuật. Bà Hòa gần như ngất đi khi thấy con gái, mặt trắng bệch đang nằm trên băng ca. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, mọi người thân đều phải đứng bên ngoài chờ. Lúc này Kiên cũng đã tới nơi. Cậu bạn Mỹ Linh hồi hộp đứng lên, ngồi xuống, không ai nói với ai một câu. Mọi người cùng hồi hộp hướng đến cánh cửa phòng mổ đang đóng kín. Thời gian không tính bằng giờ, bằng phút, mà bằng sự chờ đợi của những người ở bên ngoài phòng mổ. Cuối cùng, cánh cửa cũng được mở ra, tất cả mọi người đều đứng lên. Nhìn trân trối vào hai bác sĩ phẫu thuật viên vừa đi ra Một trong hai người nói Gia đình bây giờ yên tâm đi Ca bổ đã thành công rồi Nhưng mà cô ấy vẫn còn phải theo dõi trong phòng hậu phẫu Người nhà vẫn phải đợi Chưa được bào tâm đâu Bà Hòa chấp tay lại Cảm ơn bác sĩ Đội ơn bác sĩ Hai bác sĩ vừa đi ra khỏi Cậu thanh niên bàn Mỹ Linh cũng đã chào mọi người Chào cả nhà Cháu phải về rồi Mẹ cháu đã điện hỏi mấy lần rồi. Kiên hỏi, em là bạn trai của Mỹ Linh sao? Cậu ta lắc đầu đáp. Dạ không, em chỉ là bạn cùng lớp tôi Cảm ơn em nhé. Dạ không sao đâu, là việc phải làm thôi anh à. Có hai bạn nữa cùng đi với em, nhưng về từ trước rồi. Em đi nha. Ừ. Đến bây giờ cả nhà mới nhớ ra, chưa hỏi gì về tình hình bệnh tật của Mỹ Linh. Mọi người cùng bước đến phòng hậu phẫu Nhưng cửa đóng Người không phận sự không được vào Ông Mẫn bảo bà Hòa và Kiên ở lại đó Còn ông thì tự mình đến phòng hành chính Lúc đấy Với hy vọng sẽ gặp được bác sĩ Lâm Là người đã cám trong Mỹ Linh Nhưng tay bác sĩ Hồ sinh Ai nấy đều bận ruộng không nghĩ Ông Mẫn cũng không dám hỏi thăm Ông Mẫn gọi điện bảo Kiên về nhà Vì chỉ có Thanh Tuyền và Gia Bảo ở nhà Thanh Tuyền lại đang mang tay Nhưng Kiền chưa muốn về. Anh muốn chờ ông Mẫn trở lại để biết vì sao Mỹ Linh phải mộ cấp cứu. Mãi gần 12 giờ, không thấy có bệnh nhân. Ông Mẫn bào dạng vào hỏi xem tình hình con gái thế nào. Bác sĩ Lâm ái ngại nhìn ông Mẫn vì biết Mỹ Linh chưa kết hôn. Ông Lâm ôm tùm. Ông bảo Cháu Mỹ Linh có tài tuần thứ 8 nhưng là tai ngoài tử cung. Cháu được mang đến trong tình trạng như sóc, chảy máu, hù ạt, Nên chúng tôi phải mổ cấp cứu Mà phải mổ hở Chứ không mổ nội xoay được Vì vậy sau này Sẽ để lại vết sẹo đó Ông vẫn ngồi thường người ra Không nói gì cả Ông Lâm tiếp tục nói Tôi đã nghe báo cáo ca mổ đã thành công Nhưng có điều này tôi phải báo trước Để sau này ông còn biết Mà động viên cháu Linh Cháu vào viện trong tình trạng Vỡ ống dẫn trứng nên không thể điều trị bảo tồn Đã cắt một bên ống dẫn trứng Ông dựng trứng bên kia cũng bị hẹp Khả năng là bẩm sinh Sau đây khả năng có tai của cháu rất thấp Hoặc nếu có tai Thì cũng lại dễ bị tai ngoài tử cung tiếp Nếu may mắn có tai Cô ấy cần được theo dõi chặt chẽ ngay từ đầu Ông Mẫn nghe tai mình ù đặc đi Ôi, đứa con gái tồi nghiệp của ông Nó có thể không còn khả năng sinh con nữa sao Bác sĩ Lâm ngừng một chút Rồi tở dài bảo Ở đây hàng ngày Chúng tôi vẫn gặp một số trường hợp như cháu Tiếc là chúng tôi vẫn chưa có cách điều trị hiệu quả Giả như phát hiện sớm Mà đưa cháu đến sớm Thì có thể bảo tồn ống dẫn trứng Vậy mà tiên lượng tốt sẽ nhiều hơn Vâng Thôi ông về nghỉ đi Tôi thấy ông mệt mỏi lắm rồi đấy Có lẽ ngày mai nếu tình hình ổn định Ông sẽ được vào tâm cháu Cảm ơn bác sĩ Không có gì đâu Đó là bổn phận của chúng tôi Vâng chào bác sĩ Ông Mẫn thẩn thờ bước ra, lúc ở nhà ông có nghe qua sản, nhưng lúc đó ông không hề nghĩ bệnh con gái liên quan đến thai sản. Ông cảm thấy có lụi với con gái vì đã không quan tâm đến nó, để nó có thai gần 3 tháng mà không hề hay biết. Thấy ông Mẫn đã trở lại, kiên hỏi. Em Mỹ lên bị bệnh gì vậy ba? Em bị u sơ u nang gì sao? Ông Mẫn lắc đầu không trả lời mà nói. Cô về nhà đi. Thành tuyển có lẽ đang đợi đấy, có gì mai về ba sẽ nói. Kiên nhận ra nét nghiêm trọng trong sự việc, anh cực đầu. Vậy con về đây? Ừ. Kiên đã đi mấy bước, ông Mẫn nói thêm. Nhớ đối tốt với vợ con, nó cũng là đứa đáng thương. Kiên quay sang nhìn ba rồi khẽ cực đầu. Bà hoa bước đến bên ông Mẫn, ông bảo. Hay bà về với thằng Kiên, mình thôi ở lại cũng được rồi bà ở lại cũng làm gì được đâu." Bà Hoa lắc đầu buồn bã. "Tôi vậy càng lo lắng hơn, tôi ở lại với ông." "Thôi, vậy thì tùy bà." Ông mượn đi thuê một cái chiếu rộng rồi mang đến trải ở một góc trước hành lang, "Một vài người cũng đã làm trước ông." Ông mượn bảo vợ ngồi xuống rồi hỏi, "Bà biết hết rồi đúng chứ?" Bà Hoa cúi đầu nói, "Tôi xin lỗi ông, tôi đã không dạy được con." Ông mẫn thở dài bảo Tôi không trách bà Nhưng ai chúng ta vẫn phải tự vấn bản thân Sao còn nó có tai Mà không nói gì cho mình biết Bà hoa khóc rấm rứt Tôi yêu thương đó như thế nào Nó không biết hay sao Mà nó làm tôi đau lòng như vậy chứ Trời ơi Rồi bà Hòa quay lại Nói bằng giọng ráo hoảnh Tôi nghĩ cái thằng lúc tối Là người đã làm cho con mình có thai lắm Sao lúc đó ông không giữ nó lại Tôi phải bắt nó cưới con Mỹ Linh Nó phải chịu trách nhiệm Ông mẫn thở chạy đáp Con mình còn đang sống chết còn biết Bà lo gì mấy chuyện bao đồng vậy Bà biết con mình bây giờ sao không Lại bắt người ta cưới Không phải hai đứa nó tự nguyện sao Bây giờ bắt người ta chịu trách nhiệm là thế nào Bà Hòa lại khóc tị tay Sao mà ông lạnh lùng như vậy chứ Ông có phải là ba của Mỹ Linh không Tôi đang lo cho hạnh phúc của con gái đó Ông Mẫn không nhìn nữa, ông gắt Giữ được cái mạng rồi, hãy nói tới chuyện khác Bác sĩ đã nói ca mổ thành công kia mà Ông Mẫn lẩm bẩm như nói một mình Đúng là ca mổ thành công thành công Rồi ông Mẫn phá lên cười một cách đau khổ Trong đêm, tiếng cười của ông nghe có chút ghê rợn Bà Hòa len lén nhìn chồng Rồi xích vào trong một góc tối Việc Mỹ Linh bị mang tai ngoài tử cung Phải phẫu thuật ở bệnh viện đa quà quốc tế Được bà Hòa dự kiến Bà xin nghỉ dậy không lương một tán Các đồng nghiệp hỏi tâm Bà chỉ bảo con gái bệnh nặng Chứ không nói bệnh gì Cũng từ chối sự tâm hỏi của mọi người Dù vậy cũng chẳng được bao lâu Cái tin con gái ông cựu cảnh sát khu vực Chưa chồng mà đã có tai Đã lan nhanh hơn gió Các bà nội trợ rảnh rủi Cứ đưa chuyện đau lòng của người ta ra để tán cậu. Người ta bảo ông Mẫn sống mẫu mực, vậy mà con cái chẳng ra gì. Đứa lớn thì cưới ca ve, đứa bé thì quan hệ trai gái trước hôn nhân. Lại để làm sao có thai mà không giữ được. Lời đàm tiếu của thiên hạ rồi cũng đến tay bà họa. Bà nghi ngờ Thanh Tuyền là người tung tin xấu của con gái ra ngoài, nên bà găm mối hận trong lòng. Nhưng lúc này bà còn phải chăm sóc cho con gái trong bệnh viện Bà không để tâm đến việc khác Sau khi mổ xong 2 ngày Mỹ lên bị sốt cao Đau ở vết mổ và đau đầu, mệt mỏi Bác sĩ điều trị khám lại và chuẩn đoán cô bị nhiễm trùng vết mổ Cô được lấy mẫu làm cán sinh đồ Và được điều trị bằng những loại cán sinh đặc trị Chỉ sau 1 tuần Mỹ Linh gầy rọc, da xanh sao Ánh mắt buồn bã Tùng Cậu người yêu của Mỹ Linh có đến tầm Trong tuần đầu cô nằm viện Nhưng sau đó không thấy xuất hiện nữa Một cô bạn của Mỹ Linh cho biết Ba mẹ cậu ta đã biết chuyện của Mỹ Linh Nhưng thay vì đến thăm cô Họ lại cấm cầu ta không được qua lại với cô nữa Họ biết Cô mà đã bị có thai ngoại tử cung một lần Thì lần sau có thể lặp lại Nhà họ chỉ có Tùng là con trai Không thể để Tùng cưới một cô dâu vô sinh Nghe nói Ba mẹ của Tùng cũng đã chọn cho cậu một cô gái vì kiều Mỹ vừa về nước. Nghe bàn nói, Mỹ Linh không ngăn được nước mắt, bà hòa bảo với con. Con khóc làm gì? Cái thứ con trai bám váy mẹ tiếc gì? Con cố gắng tình dưỡng, hôm nào quẻ mẹ sẽ giới thiệu mấy cậu ở trường mẹ, khôi ngô tuấn tố. Trước đây cứ dò hỏi, nhưng mẹ chưa nhận lời. Mỹ Linh chỉ lắc đầu, nước mắt vẫn rơi không thôi. Từ đó cô trở nên trầm cảm, Ít nói, không muốn tiếp xúc với ai. Bà hòa thương con gái nhưng không biết phải làm sao. Chỉ mong thời gian sẽ làm nhiều nỗi đau hiện tại. Bà giận gã con trai, đã làm cho con gái bà trở nên như thế, trùi quất ngựa, truy phong. Khi đã mấy lần điện thoại, tìm gặp Tùng, nhưng cậu ta chỉ bác mấy lần đầu tiên. Còn những lần sau, Khi không được gọi vì cậu ta đã chẳng mất. Mấy lần theo dõi Một lần kia mới gặp được cậu ta Ở quán cà phê Hạ Trắng Cùng với cô bạn gái Có lẽ là cô Việt Kiều Mà Mỹ Linh nói tới Kiên bước tới Ngồi chung bàn với Tùng Tùng tái mặt Anh muốn gì đây Kiên cười gậy đáp Tìm câu hỏi chút chuyện Cậu muốn nói chuyện riêng Hay là nói luôn ở đây với cô em đây Tùng lấy lại được bình tĩnh Cậu ta nhìn Kiên Anh nói ở đây cũng không sao Mỹ Linh đã biết hết mọi chuyện Tôi không cần phải giấu cô ấy Được lắm Thế cậu tính sao với em gái tôi đây Tùng biểu môi Tôi còn biết tính gì Đứa con đã không còn Có gì ràng buộc tôi và cô ấy đâu Thì đừng ai nấy đi thôi Khốn nạn Mày sẽ gặp báo ứng Kèm theo câu nói là một quả đấm như trời gián Vào giữa mặt của Tùng Cậu ta ngạ ra phía sau Máu từ mũi và miền chảy ra Cô bạn bên cạnh hốt khoảng, lấy căn giấy, lau mặt cho Tùng. Nhưng Tùng vẫn cười. Tôi không ngu như anh đâu, sẵn sàng đưa tay ra cho một con cà ve, rồi nhận lấy đứa con không biết con của mình hay không. Mày... kinh Toan đấm thêm một cái nữa nhưng cô gái đã kịp đứng chặn giữa hai người và kêu to. Anh kia, anh định hành hung người khác sao? Chủ quán cà phê cũng vừa tới, đó chính là Linh Nhi. Kiên đứng đơ người ngại ngùng nhìn Linh Nhi bảo Mỹ Ly Hai em cứ ngồi đây Chị sẽ mang hụt bông băng ra băng tạm vết thương cho Quay qua kia Linh Nhi thở dài bảo Còn em thì về đi Lúc nào bình tĩnh thì đến gặp chị nói chuyện Cho chị gửi lời thăm thanh tuyền Lâu nay không thấy ghé chị Em xin lỗi đã gây phiền phức cho chị Linh Nhi lắc đầu không nói chị cả Cô nhanh đi vào trong lấy túi cứu thương ra Tự tay lao vết thương cho Tùng, không có vết xước trên da, máu cũng không còn chảy nhiều, Linh gì mỉm cười bảo. Cà phê hôm nay của hai em, quán chị mời nha. Mỹ Ly ngạc nhiên. Cậu ấy quen với chị sao? Đúng rồi, chị không biết vì chuyện gì, nhưng mà tay mặt cậu ấy xin lỗi hai em. Tùng đưa tay sờ sờ lên mũi. Không sao đâu chị ơi, em cũng đáng bị đánh như vậy. Cảm ơn chị đã lau máu cho em. Tiền cà phê chúng em sẽ trả đủ Thế thì tùy em vậy Linh Di quay vào trong Mỹ Ly quay sang nhìn bạn trai Thôi về đi anh, còn ăn uống gì nữa chứ Nhưng Tùng lắc đầu bảo Ngồi thêm tí nữa đi em Anh nhức đầu lắm rồi Bây giờ mà lái xe không kéo lại gây ra tai nạn đó Mỹ Ly lo lắng Em sẽ lái xe Anh có đau nhiều lắm không Em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nha Rồi phải kiện anh ta cái tội hành hung người khác Tùng cười đáp Anh thấy thế này không đáng Như vậy anh mới có lý do cắt đứt với em của anh ta Anh đã cố ý khích cho anh ta đánh anh đấy Không có lần sau đâu Em cứ yên tâm đi Ok vậy thì em tin anh Cuối cùng Mỹ Linh cũng đã được xuất viện về nhà Mặc dù không bị ba mẹ mắng Lúc nào cô cũng cảm thấy có lỗi Cô gia mình trong phòng Không đi học lại Cũng không đi đâu cả Ông Mượn phải đến trường xin cho con gái được bảo lưu kết quả học tập. Bà Hòa rất phiền lòng vì điều này. Bà cũng đã biết bác sĩ trao đuổi về tình hình con gái. Bà cũng biết trước đây, Mỹ Linh cũng đã từng mang tai và phá. Đó là một trong những lý do dẫn đến việc có tai ngoại tự cung. Bà nhìn của con dâu đang vác cái bụng bầu, đi đi lại lại trong nhà, cảm thấy rất chướng mắt. Sao mẹ con bà lại khó khăn trong chuyện sinh nở, con thanh tuyền thì lại dễ dàng đến như vậy. Ông trời đúng là không công bằng. Đã thước đi của con bà quyền làm mẹ Hai hôm sau Nghe nói ở cầu kho con thầy bói giỏi lắm Đoán chị trúng nấy Bà hòa vội vàng đi từ sớm Không biết ông thầy bói phán thế nào Mà lúc về nhà Bà vào phòng gọi chồng vào và bảo Tôi đã nói rồi mà cả nhà không chịu tin Ông thầy đã phán rồi Con thanh tuyên là nguồn gốc của mọi tai vạ trong nhà mình Trong người nó có con quỷ nhập vào Phải diệt cái con quỷ đó Mới mang lại an lạnh cho nhà mình Chuyện con Mỹ Linh cũng là do nó gây nên tôi. Ông mẫn bác bỏ. Ông thầy nào mà nói bậy bạ như thế? Chuyện con Mỹ Linh liên quan gì đến con dâu? Bà quên là bác sĩ đã giải thích thế nào rồi sao? Sao bà lại tin vào mấy ông thầy bói vớ vẩn như vậy? Không những tốn tiền mà còn gây ra những hệ lụy cho gia đình mình. Bà Hòa cãi ngay. Có tiền có thờ, có kiên có lành. Ông nói hệ lụy là hệ lụy như thế nào chứ? Thì bà vừa nói trong người con dâu có con quỷ gì đó Rồi còn đòi diệt nó Hay là đang nói đứa cháu trong bụng con dâu Thầy chỉ diệt con quỷ Chứ có gì con thanh tuyền đâu chứ Nè tôi nói cho ông biết Ông thầy đó nói đâu là trúng phóc đây Ông ta có ở đây đâu Mà biết con tuyền từng làm nghề ca vé Bà bị lừa rồi đấy Chẳng qua là có ai đó kể lại cho ông ta nghe tôi Ai mà kể Ông thật là cứng lòng Thế à giới thiệu cho bà đến đó Chị Hồng bạn tôi Ông Mẫn biểu môi Thế thì 10 mươi bà Hồng đã nói trong thầy đó biết Làm gì có Ông Mẫn cười chế chịu đáp Vậy ông đó bảo diệt con quỷ bằng cách nào Bà hoa đưa ra một cói giấy được cói kém cẩn thận Thuốc trừ quỷ ở trong đây Chỉ cần Hòa với một ly nước sôi ngùi rượu uống 30 phút sau con quỷ sẽ thoát ra Ông Mẫn trừng mắt Tôi cấm bà cho con dâu uống đấy Bà có muốn thì bà tự uống đi. Con bé đang mang thai. Bà hoa cũng lớn tiếng. Tại sao lúc nào cũng nói đến con thanh tuyền, ông lại bơi nó chầm chập thế? Nó làm được gì cho gia đình này? Ông Mẫn cười cậy đáp. Ít ra, nó cũng sinh được gia bảo và cũng đang mang thai một đứa cháu khác. Lập tức bà hoa khóc bù lưu bù loa. Bây giờ tôi mới biết cái tâm địa hẹp hòi của ông. Ông chê tôi chỉ sinh được một đứa con gái. Ông che con Mỹ Linh rồi đây sẽ không thể sinh con cái. Ông độc ác lắm. Có phải chúng tôi muốn như thế đâu. Ông nói đi. Ông ẩn chỉ còn biết lắc đầu bảo. Bà làm gì mà nói quá lên thế. Tôi không hề có ý đó. Tôi không chê bà, tôi cũng không chê Mỹ Linh. Chỉ là tôi muốn bà cũng phải quý con dâu. Nó làm gì mà bà ghét nó như vậy chứ? Đúng, tôi rất ghét nó. Từ khi nó vào nhà này, mọi chuyện đều cứ xáo xào. Cứ nghỉ cưới một con cà ve cho thằng Kiên. Nó sẽ chẳng bao giờ dám lên mặt với tôi. Ông cũng sẽ yêu quý con Mỹ Linh hơn. Ai ngờ. Ông ẩn ròn mắt nhìn vợ. Bây giờ bà mới nói hết ruột gan bà ra. Tôi không biết phải nói sao với bà nữa cả. Tôi không cần gì phải giấu giếm. Tôi đã chán ông lắm rồi. Tôi chán cái nhà này lắm rồi. Bà Hòa mở cửa phòng bước ra. Thấy Thanh Tuyền đang đứng trên cầu tàng nhìn xuống. Bà mắng. Nhìn cái gì? Nghe lén người ta nói chuyện sao? Tụi không cần phải giấu giếm gì nữa đâu. Rồi bà chỉ thẳng tay vào mặt con dâu. Cái con cà vè kia, mày là khắc tinh của cả nhà tao. Ngày nào mà mày còn ở lại đây, nhà tao sẽ không được yên. Mấy buổi chiều nay, bà Hòa cứ đi chơi rồi về muộn. Bây giờ việc dạy học thực hiện qua mạng Internet. Nhưng bà Hòa bảo, bà không muốn soạn bài ở nhà. Bà muốn đến soạn bài chung với mấy giáo viên trong tổ bộ môn. Bà đã muốn thế thì không có ai cản. Mấy hôm gần đây, Thanh Tuyền chủ động đến trò chuyện với Mỹ Linh. Lúc đầu Mỹ Linh giả vờ như không nghe chị dâu nói, không trả lời. Nhưng dần dà câu chuyện của Thanh Tuyền về những mảnh đời bất hành vượt lên số phận đã giúp Mỹ Linh phấn chấn trở lại. Cô không còn giam mình trong phòng, mà đã ra chơi cùng với cha Bảo hoặc là phụ Thanh Tuyền nấu ăn. Cô nhận ra chị dâu không phải người xấu như mẹ cô vẫn nói. Chỉ vì hoàn cảnh đưa đẩy, chị giống mới phải làm cái nghị gái bia ôm. Bây giờ cô đã nhìn thanh tuyền với cái nhìn thiền cảm. Ông Mận đã xin bảo lưu kết quả học tập cho con gái, nên Mỹ Linh có nhiều thời gian rảnh rỗi. tính toán cô cũng đồng ý ra ngoài chơi với bạn. Vẫn còn trong giai đoạn phòng giống dịch, nên việc đi lại có phần hạn chế. Nếu không, cô đã làm một chuyến đi du lịch thật xa. Chiều nay thứ Bảy, cả hai mẹ con bà Hòa đều ra ngoài. Đến hơn 7 giờ, bà mới về với vẻ mặt hơn hoan Nhìn mâm cơm trên bàn, bà hỏi chồng Ông chưa ăn cơm sao? Ông Mận nhíu mậy đáp Nhà có mấy người Tặng Kiên đi ăn dỗ Bà với Mỹ Linh thì chưa về Ba con tôi chờ mọi người về cùng ăn Chỉ có già bảo đói là ăn trước Ông đợi làm gì chứ? Tôi ăn rồi Bà ăn rồi thì điện về báo một tiếng chứ Tôi quên, được chưa? Ông Mận nhìn bộ váy ngang đùi mà vợ đang mặc Ông hỏi Bà đi đâu mà ăn mặc như thế? Sao chiều nào bà cũng đi về muộn quá vậy? Bà Hoàng ngên mặt lên bảo Ông tưởng tôi đi chơi sao? Tôi đi dạy online Dạy online thì cũng trong giờ hành chính chứ Bọn trẻ còn học hành giờ này sao? Ờ hay Ông sao cứ như tra vấn thế nhỉ? Dạy xong tôi còn phải soạn bài Nên không để ý chờ giấc Ông mẩn thở dài bảo con dâu mang tai đã lớn Hết giờ bà cũng nên về sớm Phụ nó cơm nước Và lại cũng đang là trong giai đoạn dịch bệnh. Bà cứ đi ra ngoài, coi chừng lại dính F1, F2. Bà Hòa trề môi, vẻ mặt trở nên ủ ám. Về đến nhà lại nghe ông cằn nhằn, người ta đi đầy ngoài đường kia kìa. Làm sao mà F này F kia được chứ? Mà sao lúc nào ông cũng bên cái con ca ve đó quá vậy? Ông mẫn nổi giận bảo. Tôi cấm bà nói còn bé là ca Bà Hòa không chịu thua. Tôi cứ nói đấy, ông làm gì tôi? Cà ve thì tôi nói là cà ve, tôi có nói sai ở đâu sao? Ông Mượn tiến tới, nhờ tay đình tác bà Hòa. Đường này bà Hòa không sợ, bà đưa mặt lên bảo. Ông đánh tôi đi, tôi thách ông đánh tôi đấy, để mọi người biết ông vì một con cà ve mà đánh tôi. Bà im đi. Tôi không im. Bây giờ bà không còn xem tôi ra gì nữa đúng chứ? Mỹ Linh về nhà nhìn thấy ba mẹ cãi nhau, cô làng lẽ đến cầu thang. Bước lên lậu, bà Hòa thấy con gái gọi ngay. Mỹ Linh, đi đâu mà về muộn đấy Minh quay lại với vẻ mặt mệt mỏi. Thì con cũng đi giống như mẹ tôi, con đi vì công việc, vì đàn em thân yêu. Con nói như vậy là có ý gì? Con không nghe bác sĩ dặn dò sao? Con phải nghỉ ngơi, tình dưỡng ít nhất là nửa năm, chưa gì đã ra ngoài rồi. Mỹ Linh nói với chồng đầy ẩn ý. Con ra ngoài mới biết chuyện này chuyện kia chứ Bà Hòa chụp dạ bảo Con nói như vậy là sao Nhưng Mỹ Linh đã quay đi Ai có tật thì cứ giật mình Mẹ à Mẹ muốn người ta không biết thì đừng có làm Cái con nhỏ này Hôm nay sao anh nói kỳ cục vậy Mỹ Linh đi ngang qua Phòng anh trai Thấy Thanh Tuyền và gia bảo Đang chơi trò xếp chữa Gia bảo nhìn thấy cô Mỉm cười nhưng cô lắc đầu Đi về phòng mình và nằm vật xa trên giường. Hình như thằng bé đang gọi Cô ơi, cô ơi nho nhỏ. Mỹ Linh nhắm mắt lại. Cô không muốn nghỉ ngợi. Nhưng những lời nói của Trâm Anh lúc đầu cứ hiện lên trong đầu cô. Cô lấy con gấu bồng che lên đầu. Nhưng cũng không thấy hiệu quả. Tiếng quài của ông Mẫn từ bên dưới vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Mỹ Linh, Thanh Tuyền, xuống ăn cơm đi. Cô nghe tiếng của Thanh Tuyện Dạ, cô xuống ngay đây ạ Mỹ Linh vẫn còn lười nhát nằm thêm một lúc Cô mệt mỏi, vào trong phòng tắm rửa mặt rồi lấy cái váy mặc ở nhà định tay ra Cô nghe giọng nói của gia bảo Ông ơi, bé cháu Tiếp đó là tiếng cười của ông Mẫn Mỹ Linh đang cởi cái váy vừa mặc đi chơi ra thì cô nghe giọng bà Hòa hét to Trời ơi, có ai đến đây bà xem nè Ba chồng với con dâu nè, nhà này loạn luôn hết rồi, trời ơi là trời. Mỹ Linh chưa kịp kéo cái phép mờ tuy ở sau lưng, đã vội vàng chạy ra cầu thang. Ở những bậc tăng cuối, ông Mẫn đang ôm lấy thanh tuyền và gia bảo. Hình như thằng bé nghịch nên ông phải đỡ hai mẹ con nó. Nghe tiếng hát của bà nội, thằng bé ôm chặt lấy ông nội. Ông Mẫn cũng buồn con dâu ra, dìu cô ngồi xuống bậc tăng rồi ôm tụng giải thích. Bà đang kêu cái gì thế Thằng Gia Bảo nó nghịch Làm con dâu xích ngã Tôi phải đỡ lấy nó Chứ làm gì bà hét lớn lên như vậy Giọng bà Hòa không giảm âm lượng chút nào Ông còn chối bay chối biến sao Cái con cà về kia Mày nói gì đi Ba chồng mày mày cũng không ta Thì mấy thằng đàn ông khác Làm sao không bị mày vụ dỗ Bà Hòa chạy đến cầu than Đến gần chỗ Thanh Tuyền đang ngồi Kéo tóc cô Nhưng ông Mẫn đã kéo bà đi xuống Gia Bảo cũng đi theo ông Bà Hòa lại bù lua bù loa Ông muốn kéo tôi đi để tôi té chứ chị Tôi đã biết từ lâu Ông có tình ý với nó Để nó mới bên nó như vậy Bà nói như vậy bà không sợ mang tội sao Thanh Tuyền thì tái mặt Lắp bắp Mẹ ơi mẹ nói gì vậy mẹ Xin mẹ đừng có nói như vậy Oan ước cho con lắm mẹ ơi Bà Hòa cười khảy bảo <cười> Oan sao Ta còn chưa nói hết Cho mày kêu oan một thể luôn Tao đang nghỉ đứa con trong bụng mày không phải con của thằng Kiên, mà là con của ông già kia đấy. Bà Hòa vừa nói, vừa chỉ tay về phía chồng. Ông Mẫn không nhìn được nữa, đi tới tác cho bà một cái nảy lửa. Bà hét to. Ông giết tôi đi, ông giết tôi đi để mà lấy nó làm vợ. Đúng lúc đó thì Kiên cũng chầm chầm đi vào nhà. Người toàn tỏa ra mùi rượu. Anh cũng vừa cùng đám bạn tham gia một cuộc nhậu từ lúc sáng, Kiên hét lên. Thế này là thế nào Mọi người điên hết rồi hay sao Bà Hòa chạy đến chỗ Kiên Bù lưu bù loa khóc Mẹ Trời ơi dì chết mất con ơi Ai đợi giữa ba ngày ban mặt Ở trong nhà này Ông ấy với con kia lại ôm nhau Chính mắt dì nhìn thấy Ông ấy còn chối đây trối đẩy Kiên bước mấy bước tới cầu thang Đến gần vợ Bóp cầm cô nâng lên Cô vừa mới làm gì với bà tôi Thanh Tuyền lắc đầu Không Em không có làm gì cả. Kiên dán một cái bạc tay và mặt Thanh Tuyện. Cô không làm gì sao? Nãy giờ tôi ở ngoài đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Ông Mẫn kéo Kiên ra. Thằng kia, mày đang làm gì thế? Nó đang mạng thai đấy. Kiên nhìn ông mẵng, bằng đôi mắt, vằn lên những tia máu. Kiên hớt mạnh tay ông, khiến ông lão đảo suýt té. Thanh Tuyền sợ hãi khi thấy hành động điên rồ của chồng mình. Cô đi dần lên các bậc cầu thang trên kia Kiên chỉ tay về phía vợ Cô có đứng lại hay không? Nhưng cô vẫn đi lên phía trên Em xin anh Em không làm điều gì có lỗi với anh cả Chỉ là hiểu nhầm thôi Kiên lại gầm lên Hiểu nhầm? Cô nói hiểu nhầm sao? Anh bước lên mấy bước dài đã đứng trước mặt cô Cô rùng rảy vang xin Anh ơi oan cho em lắm Oan nè Rượu đã làm cho Kiên mất hết lý trí. Anh kéo mạnh vợ về phía mình. Đúng lúc này phía trên cầu thang bị linh hét to. Anh được có đánh chị Thanh Tuyền. Chị ấy bị oan. nghe tiếng huét, Kiên buồn tay ra mất thăng bằng. Thanh Tuyền té xuống và lăn tròn ở cầu thang. Đầu cô đập vào tay vịn. Máu trên đầu chạy ra, ướt cả đầu và mái tóc. Gia Bảo chạy đến bên mẹ lay cõi. Nhưng Thanh Tuyền nằm yên không đồng đậy. Gia Bảo ôm lấy mẹ, khóc rẽ lên. Ông mởn dây cổ áo của Kiên hét vào mặt con trai. Mày tỉnh lại đi! Mày đang giết vợ mày đấy! Mày đang giết con mày đấy, thằng độc ác! Mỹ Linh cũng đã đi xuống bên dưới. Cô đến bên thanh tuyền thấy máu chảy từ vần dưới lên láng kèm theo cả máu cuộc. từ dưng cô cảm thấy buồn nôn nhức đầu rồi ngất đi. Ông mở ôm lấy đầu quỳ xuống như không còn sức. Bà Hòa thấy con gái mất kêu to. Gọi cấp cứu! Gọi cấp cứu nhanh lên Kiên như tỉnh ra Anh hỏi là số mấy Trong lúc ban hoàng vì mọi việc đang xảy ra Cả bà Hòa và Kiên đều quên luôn số điện thoại gọi cấp cứu Ông Mận nhắc 115 Gọi đi Gần 10 phút sau có tiếng còi cấp cứu Hú vang lên cả con ngõ Kiên bế vợ lên Thấy cả người cô bê bết máu Máu từ đầu và máu từ bên dưới Nhân viên cứu thường đặt cô lên cán rồi băng cầm máu cho cô. Riêng Mỹ linh. Một người lấy tay ấn vào huyệt nhân trung và dây dây. Chỉ 2 phút sau, cô đã mở mắt ra rồi ngồi dậy. Cô nhìn theo thanh tuyền cảm thấy có lụi với chị dâu. Cô đi theo xe cấp cứu vào bệnh viện, mặc dù bà Hòa đã cố ngăn cản. Cô nói với mẹ trước khi xe cấp cứu lăn bánh. Tại sao mẹ lại độc ác như vậy chứ? Những việc mẹ làm con đã biết tất cả. Mẹ hãy thú tội với ba đi. Bà Hòa nhìn theo con gái lẩm bẩm Còn với cái Ngay cả con Mỹ Linh mà cũng chống đối lại mình sao Một vài người hàng xóm ghé mắt qua Những cánh cổng đang đóng kín Tò mò nhìn ra Họ đoán là Nhà ông Mẫn có người bị Covid Đang được xe cứu thương mang ra bệnh viện Trung ương 2 Để điều trị Họ thở dài lo ngại khu phố họ ở Sẽ là vùng đó trên bảng đồ dịch bệnh Nội bất xuất Ngoại bất nhập Rồi họ lại trách nhạo Mẫn đi chờ cho lắm để bị lây bệnh trở thành F0. Họ tự nhớ xem có tiếp xúc với người nhà bơi nấy hay không. Rồi một người hốt hoảng nhận ra hôm trước đã nói chuyện với ông Mẫn cả nửa tiếng. Ôi chào, không kéo trở thành F1 mất thôi. Thanh Tuyền tỉnh dậy trên đường vận chuyển đến bệnh viện, cô mở mắt ra, thấy chóng mặt và bụng đau dữ dội. Máu bên dưới vẫn tiếp tục chạy ra. Cô nghe tiếng tùy tạo của một nhân viên cứu thương. Xem tình hình này cô ấy có lẽ sẽ bị sảy tai Người kia không nói gì Chỉ im lặng thở chạy Thanh Tuyền mở mắt Mỹ Linh mừng rỡ reo lên Chị giấu tỉnh rồi, anh Kiên ơi Kiên cầm lấy tay Thanh Tuyền Vừa ân hận vừa lo lắng Nếu cô có mệnh hề gì Hai ba con của anh biết sống sao Anh thì tầm bảo Em ơi, em hãy cố lên Một nhân viên cứu thường ngắt lời Kiên Cô ấy để cô ấy nghỉ ngơi đi Đừng có nói chuyện nữa Xe vừa đến trước cửa phòng cấp cứu, lập tức có hai nhân viên y tế đã đợi sẵn, đẩy cán thanh tuyền vào trong phòng hồi sức. Kiên và Mỹ Linh phải đứng lại ở ngoài, một cô điều dưỡng nhìn hai người bảo. Anh hoặc chị chỉ một người ở lại để làm thủ tục nhập viện cho sản phụ, vì trong giai đoạn dịch bệnh nên không cho nhiều người ở lại chăm sóc được. Anh chị bàn nhanh lên. Kiên bảo, thôi em đi về đi, để anh chăm sóc cho. Nhưng người điều dưỡng đã phát hiện ra mùi rượu vẫn còn nồng nặc trong hơi thở của Kiên. Cô lát đầu bảo. Thôi, để cô này ở lại đi. Anh đi về đi. Sáng mai chúng tôi sẽ đặt cách cho anh thay thế. Rồi cô điều dưỡng đưa một tấm thẻ cho Mỹ Linh. Đây là thẻ người nhà cô mang vào đi. Không có thẻ này không được đi lại quanh đây đâu. Mỹ Linh cầm lấy cái thẻ đều vào cổ Cảm ơn cô. Kiên về rồi Mỹ Linh được cho vào trong phòng hành chính. Để làm thủ tục Thanh tuyển có thể bảo hiểm y tế Nhưng lúc đi tình hình quá cấp bách Không ai nghĩ đến chuyện ấy Cô điều dưỡng bảo cô lên phòng kế toán Nộp tiền tạm ứng trước Cô ngờ ngát một lúc Mới nhớ ông Mần đã dối vào tay cô cái ví lúc lên xe Cô mở ví Lấy tiền đem nộp Rồi về khu vực phòng khám cũ Bây giờ cô mới cảm nhận được sự lo lắng Của ba mẹ cô Dành cho cô trong lần cô nằm viện trước Cô tìm một chiếc ghế và ngồi xuống chờ đợi. Một lát sau có một điều dưỡng đi ra gọi. Người nhà của Nguyễn thì Thanh Tuyền đâu? Dạ là tôi đây Cô điều dưỡng nhìn Mỹ Linh với vẻ e ngại. Không có chồng hoặc là người lớn nào sao? Mỹ Linh chống chế. Tôi cũng được mà, lúc nãy cô kia bảo chỉ có một người được phép ở lại nên anh tôi đã về nhà rồi. Cô điều dưỡng chặt lưỡi. Thôi được rồi, cô vào đây. Mỹ Linh theo cô điều dưỡng vào bên trong Và ngượng ngùng nhận ra Người gặp cô là vì bác sĩ đã cám cho cô lúc trước Bác sĩ Lâm cũng nhận ra cô Ông hỏi Sản phụ thanh tuyển là người nhà của cháu sao? Mỹ Linh lệ phép đáp Dạ vâng, chị ấy là chị dâu của cháu Bác sĩ Lâm thở dài bảo Chấn thương trên đầu của chị cháu có lẽ không sao Nhưng cú ngã Ảnh hưởng tới vấn đề mang thai của cô ấy Vâng Các bác sĩ sẵn và Di đã hồi chấn. Họ cho rằng cháu bé đã bị tổn thương rõ. Trời ơi! tim tai của cháu rời rạc. Qua monitor, chúng tôi chỉ bắt được 50 đến 60 lần trong một phút. Nguy cơ xảy tai là chắc chắn. Và khả năng cháu bé sống dường như là không thể. Mỹ Linh nhìn bác sĩ với vẻ cầu cứu. Không có cách nào để cứu sống cháu bé à bác sĩ? Cháu cũng vừa mất một đứa con. Dù con cháu chưa tượng hình. Châu đã đau khổ vô cùng Uống gì bây giờ Đứa bé của chị dâu đã 7 tháng Làm sao chị ấy chịu được chứ Bác sĩ Lâm lắc đầu bảo Cũng không còn cách nào hơn May mà chị cháu có dấu hiệu chuyển dạ Nếu không đôi khi phải mổ lấy thai Mà là một thai lưu Đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng Làm tất cả mọi việc trong khả năng cho hai mẹ con của ấy Tuy nhiên chúng tôi cũng không loại được khả năng xấu nhất Nên buộc phải báo trước Để người nhà có tinh thần chuẩn bị Mỹ Linh tở chạy Dạ, trong sự nhờ bác sĩ Cháu cũng không biết nói sao Ông Lâm gật đầu Rồi đi sang phòng sinh Các cô hồi sinh đang chuẩn bị Cho cuộc chuyển dạ của Thanh Tuyền Cô lo lắng hỏi Sao từ lúc được đưa vào đến giờ Em không thấy con em cử động gì hết vậy cô Thế sao Em cũng cần biết Em đã có dấu hiệu chuyển dạ rồi đó Nhưng con em Mới tuần thứ 30 thôi mà Cô hội sinh giải thích Em bị té nên đã ảnh hưởng tới thai gì? Bác sĩ đã cố gắng nhưng không thể kéo chài thai kỳ của em được. Thanh Tuyền hốt hoảng. Xin bác sĩ hãy cứu con em. cùng em thì sao cũng được. Cô hồ sinh trấn An Em cứ yên tâm đi. Mẹ hay con gì chúng tôi cũng sẽ cứu. Tuy nhiên có những bệnh mà khoa học chưa tìm ra cách chữa chúng tôi cũng đành phải bó tay. Em phải bình tĩnh để đón nhận mọi chuyện nhé. Cô ơi! Em phải lo cho sức khỏe của em trước. Sau này em vẫn có có thể tiếp tục sinh những đứa con khác Còn đứa bé này Biết đâu phép bầu sẽ xảy đến Thanh Tuyền kêu lên trong tuyệt vọng Vậy là không có hy vọng gì sao cô? Cô hồ sinh hình như vẫn gặp những trường hợp như thế hàng ngày Cô điềm tĩnh bảo với Thanh Tuyền Có hy vọng hay không? Em phải sinh đứa bé ra mới biết được chứ Cơn đau kéo đến làm Thanh Tuyền mụ người đi Cô cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên kêu Cô hồ sinh khám cho Thanh Tuyền Xong rồi bảo Em há miệng ra thở đi Khoan rằng đã Cụ tử cung mới mở được 5 phân thôi Để giành sức Lúc nào tôi bảo rằng rồi hãy rằng Vâng Cơn đau vẫn tiếp diễn Càng lúc các quạn đau càng dồn dập Thanh Tuyền chỉ ước có được mẹ bên cạnh Nhưng bà Loan thì vẫn chưa biết Con gái đang ở bệnh viện Sau cùng cô hồ sinh cũng lên tiếng, em rặn đi. Có kinh nghiệm từ lần sinh trước, Thanh Tuyền biết cách lấy hơi sao, rặn cho bé ra nhanh nhất. Nhưng lần này các cô hồ sinh không thúc giục cô như lần sinh gia bảo. Cố lên em, nhanh lên, không tôi cháu bị ngạt đó. Nhưng cô vẫn cố sức, cảm nhận cơn go tự cung bắt đầu, cô hiếp một hơi thật sâu, dồn hơi rặn mạnh xuống dưới. Chỉ đến lần rằng thứ hai, đứa bé đã được sinh ra dễ dàng. Cô nữ hồ sinh cắt rốn rồi đưa đứa bé sang phòng bên cạnh. Đứa bé tím ngắt, toàn thân mềm nhũng. Bác sĩ Lâm và một cô hộ sinh khác tiến hành cứu thương. Nhưng hơn 30 phút trôi qua, vẫn không có dấu hiệu của sự sống. Thanh tuyền vẫn đang nằm trên bàn sinh. Cô lo lắng hỏi. Sao không thấy cháu khóc vậy cô? Cô nữ hồ sinh trả lời qua loa. Cháu đang được hồi sức. Vâng. Lần trước gia bảo cũng bị sinh non, cũng được chuyển vào phòng, sơ sinh. Thanh Tuyện cảm thấy yên tâm hơn. Cô hồ sinh cũng đã đỡ bánh cho nhau. Cô kiểm tra đủ thứ, rồi liền bảo với người kia. Em kiểm tra mạch, diệt, huyết áp cho sản phụ. Nếu ổn định thì 15 phút sau cho sản phụ về giường nhé. Cô cũng nói với Thanh Tuyện, em phải giữ bình tĩnh, đừng có xúc động, dù do nguyên nhân gì nhé. Vâng Nhưng mà con em sao rồi cô ơi? con em vẫn đang được hồi sức, em cứ nghỉ ngơi đi. Thực ra lúc này bác sĩ Lâm đã ngưng các thủ thuật cấp cứu cho đứa bé. Đứa con bé bỏng của Thanh Tuyền đã không có cơ hội để sống tiếp. Một cô hồ sinh bé bé sang vòng khác tránh ánh nhìn của Thanh Tuyền. Nhưng cô đã phát hiện ra, cô hỏi. Cô ơi, cô bé cháu đi đâu vậy? Cô nữ hồ sinh nhìn bác sĩ Lâm, cuối cùng phải đền tiếng. Em phải giữ bình tĩnh, tôi mới có thể nói cho em biết. Vâng, xin cô cứ nói. Cháu bé đã mất khi lọt lòng. Chúng tôi đã hồi sức suốt một giờ nhưng mà không có hiệu quả. Thanh tuyện cảm thấy trời đất như quay tròn. Máu từ cửa mình lại chạy ra xối xả Có tiếng cô hồ sinh nghe mơ hồ từ xa vọng tới. Bác sĩ ơi, cô ấy ngớt rồi. Cậu phải cấp cứu gấp. Có tiếng cho người lao sao. Tiếng dụng cụ va chạm vào nhau. Nhưng Thanh Tuyện không còn nghe thấy. Trời vẫn chưa kịp sáng. Mỹ Linh đã gọi điền về cho Kiên. Đến bệnh viện để mang em bé về lo hậu sự. Ông mởn điến người. Ngồi sửng trên chiếc kế bành ở phòng khách. Kiên đau khổ. Vào đầu bước tay. Vì chính anh đã gây ra cái chết của đứa con. Đang còn trong bụng mẹ. Chỉ có bà Hòa là vẫn thản nhiên. Như không có việc gì xảy ra. Bà còn lấm bẩm Thế là ông thầy bói. Đã phán quá đúng. Chỉ có cái con quỷ trong bụng con thanh tuyền xuất ra thì nhà mình mới được yên ổn. Ông Mận tức giận tới đỏ mặt tía tay. Bây giờ mà bà còn có thể nói ra những câu như vậy sao? Bà có còn là con người hay không? Bà vu vạ để cho chồng nó ghen tức mất khôn mới ra cơ sự như thế này. Bà Hòa vẫn ương ngạnh bảo. Tôi cứ nói đấy, chính mắt tôi thấy ông ôm nó. Ông Mận thở dài. Phải chỉ lúc đó tôi không đỡ con dâu thì bà cũng không có cớ để đặt điều cho chúng tôi. Lúc đó con dâu có té thì có lẽ con nó cũng không mất mạng như bây giờ. Rồi ông quay sang thằng con trai, đang đấm vào ngực, ông bảo. Vợ anh là trong sạch, anh không tin tưởng nó, thì lại đi thử đi Rồi mà quỳ dưới chân nó để xin lỗi, bây giờ thì anh hãy đưa cháu tôi về đi. Anh nói anh yêu mẹ nó, nhưng mà anh lại để mọi việc đến nước này sao? Con dâu xuất thân như thế nào Nhưng từ ngày nó về làm dâu nhà này Nó có mắc lỗi gì chưa Anh là một thằng chồng tôi Bà Hòa vẫn không chịu im lặng thế tôi nói không đúng sao Ông bên con dâu ông chầm chập con gì Ông mẫn trường mắt quát Tôi bên nó thì sao Nó có một bà mẹ chồng như bà rồi Tôi cũng vậy thì nó sống sao nổi Bà làm mất một đứa cháu Bà không cảm thấy ân hận gì sao Rồi ông quay sang kia Anh còn đứng đấy làm gì? Mỹ Linh một mình ở bệnh viện Có lẽ sẽ lo lắng lắm Anh đi mà đưa cháu tôi về đây Kiên chỉ cúi đầu Vâng Rồi Kiên quầy quả đến bệnh viện Không quên mang theo giỏ nhựa Trước đây đừng quần áo của gia bảo Nghe tiếng người lớn nói chuyện ta Gia bảo chợt mình Mở mắt ra Nó kêu lên Mẹ ơi Mẹ ơi Ông mẫn vội vàng lên lầu Bế gia bảo xuống Ông vỗ nó, con nội đây cháu ngoan nha, ông nội vỗ cháu ngủ nha. Bà Hòa hứa lên một tiếng rồi lên phòng, ở phòng Mỹ Linh. Ông Mẫn vừa vỗ được gia bảo ngủ thì có tiếng chuông cửa vang lên. Ông mở cổng ra thì thấy có hai người đeo khẩu trang và mặc trang phục y tế chờ sẵn ở đó. Ông ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì mà các anh đến giờ này? Ông quyền công an khu vực mới, nói với ông Mẫn. Anh mở cửa cho chúng em vào rồi nói chuyện nhé. Ông Mẫn mở cổng, hai người kia vào nhà. Ông mời họ ngồi ở phòng khách rồi định rót nước mời. Nhưng anh Quyền đã lắc đầu bảo. Không cần đâu anh à, chúng em rất tiếc phải đến vào giờ này. Nhưng mà là chuyện công vụ. Vâng. Anh mời chị nhà ra đây giúp đi. Mà anh cũng phải mang khẩu trang vào. Ông Mẫn mở cái hộp khẩu trang giấy, lấy một cái mang vào. Ông chỉ lên tầng hai. Bà nhà tôi đang ở trên đấy để tôi lên gọi Nhưng mà có chuyện gì thế? Liên quan tới dịch bệnh anh à Thế sao? Ông Mẫn không hỏi thêm Ông đã nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề Ông đi nhanh lên cầu tan Gõ cửa phòng Mỹ Linh Bà Hòa cất giọng ngái ngủ Cái gì thế? Bà mau xuống nhà đi Công an đang đợi bà ở dưới Tôi làm gì mà công an gọi? Làm sao mà tôi biết Ông mới về hưu có mấy bữa Mà có người đến hỏi tam rồi sao? Họ có hỏi thì hỏi ông chứ. Có việc gì mà lại hỏi tôi? Ông ẩn cười khẩy. Bà cứ xuống đi thì biết. Mọi người đang chờ bà dưới phòng khách. Bà làm ơn nhanh chân lên một chút. Ông ẩn nói xong liền trở lại xuống dưới. Bà Hòa lầu bầu bảo. Tôi biết rồi. Đợi tôi mặc xong cái áo đã. Mấy phút sau, bà Hòa cùng xuống phòng khách. Nhìn thấy hai người kia đều mang trang phục phòng dịch. Ông Mẫn thì mang khẩu trang, bà Hòa cười mỉa mai. Ủa, sao mọi người có vẻ nghiêm trọng vậy? Bộ nhà này có ai bị Covid hay sao mà đeo khẩu trang hết cả vậy? Bà ung dung ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại, rồi đưa mắt nhìn mọi người, dòng hách dịch. Tìm tôi có chuyện gì? Anh Quyền, công an khu vực từ tốn Đề nghị chị mang khẩu trang vào. Anh đưa mắt xa hiệu, một nhân viên y tế đưa cho bà Hòa cái khẩu trang. Bà do dường một lát rồi cũng đeo vào Anh Quyền nói tiếp Chúng tôi được lệnh Đưa chỉ đến khu vực cách ly dành cho F1 Bà Hoa lập tức đứng lên Anh đang nói cái gì thế Tôi chỉ ở nhà với đi dạy online Tôi làm gì mà F này F kia Anh đừng có thấy ông nhà tôi về hưu rồi mà lên mặt nha Anh Quyền nghiêm dọng đáp Yêu cầu chị ăn nói cho đàng hoàng Có chứng cứ rõ ràng chúng tôi mới đến mời chị đi Chứng cứ gì Có một người là F0 đang điều trị tại khu vực Covid ở Bệnh viện Trung ương 2. Khai là có tiếp xúc gần với chị đấy. Bà Hòa vẫn không nào đúng. Là ai mà dám khai bay Cho tôi đối chức với họ đi. Có lẽ họ ghen ăn thức ở với tôi nên mới dựng chuyện này kia. Vậy mà anh cũng tin sao? Anh làm công an kiểu gì thế? Đáng ra tôi không muốn nói tên người F0 tiếp xúc với chị. Nhưng xem ra, không nói rõ thì chị không phục. Là ung quân đã khai. Cùng chị đến nhà nghỉ mộng lại cách đây một tuần Bà Hòa cãi Tuần này tôi có gặp ông quân đâu Tôi gặp ông ấy Chắc cũng gần 10 ngày rồi Nhân viên y tế Đi theo không ngăn được tiếng cười Bà Hòa gắt Anh cười cái gì chứ Ông quân ca như vậy đó Ông gặp chị trước khi vô viện một tuần Chị đúng là F1 Nhân viên bên khách sạn cũng đã xác nhận như vậy Bà Hòa tái mặt Như bà còn chống chế Thôi chị thuê anh ta đến đấy mát xa Bộ mát xa cũng mang tội sao Anh Quyền thì bảo Ông Quân thì không cai mát xa như chị Chưa nói mát xa có tội hay không có tội Vì ai người tiếp xúc gần Nên khi ông Quân lại ép không Thì chỉ lại ép một rồi Chị có ý kiến gì không Bà Hòa im lặng Nhưng chồng bà lại lên tiếng Anh nói như thế Nghĩa là vợ tôi và người đàn ông kia đã Anh Quyền lắc đầu bảo, tôi không biết chuyện đó sau này chị Hòa sẽ nói sau với anh, anh thấy vậy có được không? Ông mẫn thở dài, anh Quyền lại nói tiếp. Vậy đề nghị chị vào chuẩn bị tư trang rồi đi theo chúng tôi. Giọng bà Hòa trở nên mềm mỏng hơn. Ờ, tôi có thể mang theo những gì thế? Áo quần, đồ dùng cá nhân, có thể dùng trong một hai tuần. Vâng. Bà Hòa lấy ba lô bà vẫn dùng để đi du lịch xa, xếp mấy bộ quần áo, ít vật dụng cá nhân. Bà cũng không quên, mang theo ít phấn son. Xong xuôi bà nói với đội công tác. Tôi đi được rồi. Bà quay sang chồng nói nhanh. Ông đừng có hiểu nhầm không phải như nghĩ đâu. Ông ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Bà Hòa đi ra cửa rồi, bà chợt nhớ ra. Bà quay lại bảo ông. Ông lấy giúp tôi, mấy vị thuốc đái đường với tăng huyết áp. Ông Mẫn không nói gì, vào lấy mấy vị thuốc ra đưa cho vợ. Ông bùi ngùi. Bà bảo, cảm ơn ông. Rồi bà quay đi, không để chồng nhìn thấy những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Ông Mẫn nhìn vợ đang liếu xíu, theo tổ phòng chống dịch bệnh đi ra bên ngoài. Tráng ông Mẫn đổ mồ hôi, dù trời đang lạnh. Anh Quyền nhìn ông Mẫn đầy thông cảm. Trước khi đi, anh bảo với ông. Anh Mẫn à, vậy là anh cũng trở thành F2 rồi đó. Anh cũng tự cách ly ở nhà, chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe của anh rồi báo cho anh. Trong khu cách ly có thể sử dụng điện thoại di động, anh chỉ có thể liên lạc thường xuyên. Rồi anh nói thêm, mong là chị không mắc bệnh, anh giữ gìn sức khỏe anh nha. Khi Kiền đưa con trai về, bà Hòa đã lên xe, đi đến khu cách ly. Cánh cổng nhà mở toan ra, một vài người hàng xóm còn tò mò nhìn sang để nghe ngóng động tỉnh. Họ đã thấy một chiếc xe chuyên dụng của quân đội và hai người trang bị từ đầu đến chân trong trang phục chống Covid đi vào nhà ông Mẫn. Lần này thì chắc chắn đội công tác lại đưa tiếp người trong gia đình ông Mẫn đi điều trị Covid. Họ cảm thấy không khí trùng quanh trang đầy dịch bệnh rồi tự an ủi dù sao người này cũng đã tiêm phòng xong hai mũi vaccine. Còn người kia thì cũng được tiêm. Kìa bế con vào trong nhà, thấy ông Mẫn đang ngồi trầm ngâm. Đầu cuối thấp xuống kiêng đặt đứa bé nằm lên một chiếc ghế Rồi ra cổng đóng lại Một nhân viên y tế phường Mặc đồ bảo hộ chống dịch tay cầm một tờ giấy đỏ Dán lên cánh cổng Kiên ngạc nhiên Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại dán tấm biển kia lên nhà tôi? Người kia bảo Bây giờ nhà anh toàn là F1, F2 Không dán làm sao được Anh lo mà tự cách ly đi Đừng có để dịch lay sang cho người khác Anh nói gì mà tôi không hiểu Người kia không trả lời, chỉ nói Anh vào trong nhà đi Rồi anh ta quay đi một bước Cứ như nói chuyện tiếp Thì con cô viết trong nhà Kiên Sẽ tấn công vào anh ta Kiên quay vào nhà, ông Mẫn vẫn ngồi thường người ra Kiên tới gần ông hỏi Ba làm sao vậy? Sao ba cứ ngồi yên vậy? Nhà mình có ai bị cô viết hả ba? Ông Mẫn thở dài bảo Dì Hoàng tiếp xúc với bệnh nhân cô viết Bây giờ đã trở thành F1 Hẹn gì người ta chán bạn ở nhà mình có ép một bên ngoài. Rồi sực nhớ ra, khiến buồn bã thở dài. Cô đã đưa cháu về, bây giờ làm sao đây hả ba? Ông Mẫn như chợt tính, ông đến gần chỗ đứa cháu đang nằm, thở dài. Cháu về rồi đó hả? Tội nghiệp, ngay cả khi ra đi. Nó cũng ra đi vào thời điểm như thế này. Ông Mẫn suy nghĩ một lúc, ông sực nhớ ra có quen ông thìn. Một người chuyên làm dịch vụ mai tán Ông gọi điện Nói sơ qua tình hình để ông Thiện có thể giúp ông Mua tiểu quan Và lo chuyện khâm liệm Một giờ sau Ông Thiện đến và mọi việc được tiến hành chống vánh Kiên đặt quan tài con lên xe Chở ra mảnh đất ông Mẫn đã mua được từ trước Để làm nghĩa trang cho gia đình Mẹ Kiên cũng được cải tán ở đó Kiên đến tắp nhang Trên mộ mẹ Rồi làm lũi đào huyệt cho con Trời vẫn còn mưa Nhưng Kiên vẫn không quan tâm Mưa làm đất mềm hương thì phải Một lúc sau Huyệt cũng đã được đào xong Kiên đặt quan tài xuống rồi lấp đất lại Nước mắt ân hận Hòa cùng với nước mưa Kiên ngồi thêm một lúc rồi mới trở về Kiên sợ phải vào nhà Sợ phải nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của ba Sợ luôn cả gia bảo gọi mẹ Như rồi Kiên cũng phải đối mặt Với hoàn cảnh hiện tại thôi Khi Kiên tới nhà Mỹ Linh cũng đã từ bệnh viện trở về Ông Mẫn đã gọi điện thoại cho bà Loan, nói rõ tình hình và nhờ bà vào bệnh viện chăm sóc thanh tuyền giúp. Bà được làm xét nghiệm test nhanh Covid, cho ra kết quả âm tính mới được vào chăm sóc cho con gái. Lúc đó bà mới biết, tai nạn té cầu tan đã cướp mất đứa còn 30 tuần của thanh tuyền Cô nghe đói tai 30 tuần vẫn có thể nuôi trong lòng ớt. Có bé vẫn sống được, nhưng con cô thì không một lần được nhìn thấy mặt trời, sàng chấn. Đã ảnh hưởng đến sọ của đứa bé Mày nhau thì bị bong ra Cô không thể nào bảo vệ được cho con Cô đau lòng Tự dằn vặt Tự trách bản thân dù mọi người có giải thích Đó là một tai nạn Là điều bất ngờ không ai muốn xảy ra Cô im lặng Ít nói không cười Ăn uống cũng ít Bởi vậy chỉ một tuần lễ Người cô đã gầy gọ xanh sao Thanh tuyền vẫn còn ra máu Suốt thời gian cô nằm viện Tần kinh cô không ổn định nên bác sĩ đã cho cô nằm viện lâu hơn so với các sản phụ khác. Cô nằm một mình ở đây, không có con bên cạnh, càng làm cô cảm thấy cô đơn và lạc lỏng. Vì vậy bà Loan xin phép bác sĩ cho cô được xuất viện về nhà. Bác sĩ Lâm hoàn toàn nhất trí với mẹ. Ông khuy mẹ cô khi về nhà thường xuyên cho cô đi dạo, cho gia bảo nói chuyện nhiều với cô hơn để cô ấy lấy lại tinh thần. Ngày Thanh Tuyền về nhà ngoài là một ngày tán 10 lạnh lẽo. Ngoài trời mưa như trút, gió tường cơn tội qua mái tôn, tạo nên những âm thanh buồn da giết. Thanh Tuyền ngồi đó, bỏ cối trên giường nhìn mạng mưa qua khung cửa sổ, trong lòng trống sống vô vị. Những hình ảnh bị té cầu tan, cường đào bụng đột ngột, rồi đứa bé bị bế ra ngoài, lẫn quẩn trong tâm trí cô. Nhưng dường như cô không thấy buồn bã toàn thân cô như tê liệt Mọi cảm xúc cũng đều tê liệt. Khiến chở gia bảo cùng quần áo và một số đồ chơi của nó đến nhà ngoại, bác sĩ đã dặn dò như thế nhưng Thanh Tuyền không muốn gặp chồng. Cô bỏ chạy vào trong phòng, đóng kín cửa, luôn miệng nói Anh hãy đi về đi. Tôi không muốn gặp anh. Anh đi về đi. Khiến đứng bên ngoài gõ cửa. Anh muốn nói chuyện với em. Nhưng giọng Thanh Tuyền đã lạc lẽo. Tôi không có gì để nói với anh cả Anh đi đi Nếu anh trả lại con cho tôi tôi sẽ gặp anh Anh xin em Anh là người có lỗi nhưng anh không cố ý Thanh Tuyền ơi lúc nào anh cũng yêu em và con Anh đừng nói nữa tôi không tin Làm gì có thứ tình yêu nào như anh Anh đi đi Nếu còn tôi sẽ chết trước mặt anh Cho anh vừa lòng Em ơi em đừng làm chuyện dài dột Anh về đây Kiên đành ủ rụ đi ra xe Anh ôm gia bảo vào lòng Hôn lên tráng nó Cô vào với mẹ nha Cô phải nghe lời mẹ Không được để cho mẹ buồn nghe chưa Gia Bảo chưa đầy 3 tuổi Nó chưa hiểu hết câu nói của Kiên Nhưng nó vẫn gật đầu lia lia Kiên lặng lặng ra ngoài Lên xe đi về nhà Thanh Tuyền nghe thấy tiếng động cơ của Kiên Cô hé cửa nhìn ra ngoài Gia Bảo chạy về phía mẹ Mẹ ơi Gia Bảo nhớ mẹ lắm Gia Bảo thương mẹ Mấy bữa nay mẹ đi đâu vậy Mẹ nhớ Gia Bảo không Thanh Tuyền ôm con vào lòng Những đau khổ dường như vơi đi rất nhiều Hình như có một nguồn sinh lược nào đó Từ thằng bé truyền đến cho cô Cô cảm thấy có lỗi với con Mẹ xin lỗi Gia Bảo Gia Bảo kêu mấy sợi tóc lòa xòa trên tráng mẹ Mẹ đừng đi đâu hết nha mẹ Mẹ đi rồi không ai nấu món ngon cho Gia Bảo ăn Cô mỉm cười đáp Thế bà nội con đâu Bà không nấu cho gia bảo ăn sao Gia bảo lắc đầu nói Mẹ đi rồi bà nội cũng không thấy đâu Chỉ có ông nội với ba Với gia bảo À còn có cô Mỹ Linh nữa Bà nội không ở nhà thật sao Dạ Thanh Tuyền ôm chặt con hơn Tội nghiệp con tôi Rồi cô quay sang bà Loan đang quét nhà Mẹ chồng con đi đâu mẹ biết không Hay vì con Mà hai ông bà giận nhau Bà Loan lắc đầu bảo Bà Hòa có quan hệ gần gũi Với một người bị nhiễm bệnh Covid Để trở thành F1 phải cách ly tập trung Sao mấy bữa nay mẹ không nói cho con biết Bà Loan thở dài đáp Mẹ thấy con cứ u u mê mê Chứ như bây giờ mẹ đã nói rồi Với lại hay ho gì mà bàn tán lung tung chuyện của thông gia Ba chồng con chắc là đau lòng lắm F1 cũng có thể không bị bệnh mà mẹ Ba chồng con có phải lo quá lên không? Cách ly xong thì sẽ được về Có phải ép không đâu Mẹ ép không nếu phát hiện sớm vẫn bình phục mà Con tranh mấy chuyện đó quá Nhưng không phải mẹ nói chuyện đó Vậy mẹ nói chuyện gì hả mẹ? Bà loan ngừng ngừ một lát rồi tở dài bảo Chuyện của nhà thông gia mẹ cũng không muốn nói Nhưng con là con dâu người ta con cũng cần phải biết Con màu khỏe lại mà về nhà chồng đi Thanh Tuyền lắc đầu bảo Cô cô về đó đâu Cô từ từ nghe mẹ nói Bên tổng già cũng đáng tuần lắm Thì ra lâu nay bà Hòa Có quan hệ bất chính với ông Quân Người trước đây chăm sóc cho chồng con đó Trời đất ơi Có chuyện đó sao mẹ Công an người ta đến đưa đi cách ly Người ta đã nói như thế nghe nói con gái của ông Quân Cũng gọi điện đến chửi ông Mẫn Không biết giữ vợ Để bà ta phá hoại gia đình cô ta Hai người qua lại Từ lúc ông vào chăm sóc cho chồng con kia Ai ngờ Một người như bà Hòa Lại có lúc như vậy chứ Tội nghiệp ông Mẫn quá Cũng chỉ biết xin lỗi người ta Ông ấy cũng là người tốt Sao mà gặp toàn những chuyện không đâu Con nghĩ xem Nếu tình hình như vậy Bà Hòa có được trở về sau khi cách ly Thì nhà thông gia Cũng có chịu tha thứ cho bà ấy không chứ Thanh tuyền nhìn ra ngoài trời Mưa vẫn sơi Liệu có mưa cột rửa được tội lỗi mà bà Hòa đã gây ra? Cô nhớ đến những lần bà Hòa hẹn hò với ông quân, họ lại dám đến đón đưa ngay tại nhà, vậy mà cô lại không nghi ngờ mối quan hệ bất chính ấy. Ngay từ đầu cô phát hiện ra và ngăn chặn thì có thể bây giờ sự thế đã không đến mức khó có thể cứu vãn như thế. Nhưng liệu bà Hòa có nghe lời cô khuyên hay không, hay lại càng ghét bỏ và hành hạ cô nhiều hơn? Cô nhớ cái hồn cô bị té cầu tan Bà đã vu khống mối quan hệ cô và ông Mẫn Chỉ riêng chuyện này cô không thể tha thứ cho bà ấy Như vậy thì ông Mẫn có rộng lượng mà tiếp nhận bà lại hay không? Bà Loan khuyên dụ con Con hãy ta thứ cho Kiên Cái thằng tính nóng nên mới để ra cơ sự như thế Chưa gì mẹ đã muốn đuổi con về bên ấy rồi sao mẹ? Con à, phận đàn bà là như vậy Dù sao chồng con cũng thương con Nó đã biết lỗi rồi thì con hãy cho nó một cơ hội đi. Con phải nghĩ đến gia bảo, con muốn nó no không có mẹ hoặc không có cha sao? Nhà người ta giàu có, mình không có chành được quyền nuôi con với nhà họ đâu. Mẹ à, nếu anh Kiền trả lại con cho con, con sẽ ta thứ. Sao con lại nói như vậy được? Đứa con đã mất, khi nó cũng đau lòng khi mà. Thanh Tuyền kêu lên. Con còn biết anh Kiền có đau lòng hay không? Con không thể sống tiếp như vậy, con muốn ly hôn. Bà loan lắc đồ buồn bã Bây giờ con tức giận, con chưa thể đưa ra những quyết định sáng suốt. thời gian còn dài, con cứ suy nghĩ cho thật chín chắn đi. Rồi con hãy nói ý kiến của con. Dù con muốn thế nào, mẹ cũng sẽ tôn trọng con. Bà Hòa sau khi được xác định là F1, đã được chuyển vào khu cách ly tập trung. Thỉnh thoảng bà Hòa có gọi điện cho Mỹ Linh, chứ không gọi điện cho chồng. Có lẽ bà nghĩ ông Mẫn vẫn còn giận và chưa thể tha thứ. Ngay chính bà trong những ngày ở đây, có thời gian suy nghĩ, bà cũng không thể tha thứ cho bản thân. Vẫn ơn hận vì đã trượt chân vào một quãng đường khá dài. Số người lại ép một cá đông, nên việc cách ly từng người khó có thể thực hiện, chủ yếu cũng dựa vào 5K. Khẩu trang, khử quẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế. Ngay từ lúc vào cô cách ly, Bà Hòa cũng như những người F1 khác đều được xét nghiệm bằng test COVID-19 nhanh. Lần nào kết quả cũng ẩm tính, điều đó làm cho bà rất chủ quan. Nhiều lúc bà không đeo cầu trang, cũng không khử khuẩn tay chân, đã được khuyến cáo. Bà tuyên bố với những người đi cùng cách ly. COVID dễ gì mà tấn công được tôi, nếu mắc bệnh thì tôi đã bệnh từ lâu, đợi gì đến ngày này? Có lẽ còn virus COVID đã nghe lời thách thức của bà Hòa. Đúng ngày bà chuẩn bị rời cõi trung tâm cách ly, bà lại bị sốt và ho sụ sụ. Người ta giữ bà lại không cho vậy, tức tóp cho xét nghiệm nhanh, thì kết quả dương tính với Covid-19. Lúc này bà mới thực sự lo sợ. Bà gọi điện cho Mỹ Linh, muốn gặp con gái một lần, nhưng ước muốn đó không sao có thể thực hiện. Bà Hòa được chuyển đến khu điều trị bệnh nhân Covid-19. Bác sĩ cho rằng bà bị nhiễm bệnh trong thời gian sống tại khu cách ly. Bà vốn bị bệnh huyết áp và đái tháo đường Là chỉ mới được tiêm chủng Có một mùi vaccine Ngay từ khi bà Hòa mới vào khu điều trị Bác sĩ đã tiên lượng Bệnh bà xấu Vì bà có bệnh nền từ trước Bà Hòa vô tình đi ngang qua phòng bệnh nặng Bà nhìn thấy những bệnh nhân Đang được sử dụng máy tở Những dây chờ xung quanh người họ Làm bà càng thêm khiếp đảm Bà tưởng tượng ra một vài ngày nữa Bà cũng sẽ như họ Không ngoài dự kiến Bệnh bà Hòa càng ngày càng nặng. Dù bà được cho uống thuốc kháng sinh virus đầy đủ, bà có cảm giác tức ngực, khó thở ngày càng tăng. Bà được cho thở mấy? Hệ thử rút ống thở ra là không thể nào chịu nổi. Trong những giây phút tỉnh táo còn lại cuối đời, bà có viết cho chồng một bức thư trên điện thoại. Bà không có giấy bút, với lại nếu có, người ta cũng sẽ đốt đi khi bà chết. Nội dung bức thư vẫn là một bí mật vì ông Mẫn không hé rằng nói ra. Ngày khi xác định, bà Hòa đã chết vì Covid-19, một mặt người ta gọi điện thoại cho ông Mẫn. Mặt khác, xác bà cũng đã được đưa đi khâm liệm theo đúng quy định về dịch bệnh nguy hiểm. Thành phố bà sống, chưa có nơi hỏa tán cho người chết. Nên khâm liệm xong, người ta vội vàng chuyển lên xe chuyên dụng để đem đi thiêu xác Ông Mẫn và hai con Đến kịp lúc người ta đưa thi hài bà lên xe. Nhưng họ không cho ba người đến gần. Kiên và Mỹ Linh chỉ đứng vái lầy từ xa. Hôm sau, bà Hòa cũng được đưa về nhà trong một hụt trò cốt. Ông Mẫn lắng lặng nhìn xác vợ, khóe mắt đỏ hoe. Dù sao cũng là vợ chồng với nhau hơn 20 năm. Nghĩa tử là nghĩa tận, ông không muốn trách móc gì cả. Chỉ có Mỹ Linh là khóc lóc tạm thiết, bỏ ăn, bỏ ngủ, trông rất đáng thương. Người ta cũng không thể để cho cốt của bà trong nhà quá 24 tiếng. Thế là một đám tang đơn sơ được tổ chức, nhưng không ai người ta đến viếng. Có một vài người bạn rất thân với ông Mẫn, cũng mang vòng hoa đến viếng, rồi cũng về ngay sau đó. Không ở lại uống nước, không nghĩ có người mất đã buồn, nay càng thêm buồn bã. Thanh Tuyền và Gia Bảo cũng về chịu tan. Tàng bé ngơ ngác để cho người ta mặc tan phục vào rồi chạy theo dỗ dành cho cô Mỹ Linh, đang khóc sướt bớt. Di hại của bà Hòa cuối cùng cũng được chôn cành mộ mẹ Kiên và đứa con chưa kịp chào đời của Kiên. Tất cả những ái ố, hỷ nộ đã trải qua, cuối cùng bà Hòa chỉ còn lại một chút trò bụi. Nếu biết kết cục sẽ như thế, liệu lúc con sống, bà có hạ khắc với con dâu, phản bội chồng và làm những điều không phải với cả nhà. Kiên nhìn xung quanh, ráng chiều đã phủ lên nghĩa trang một màu tím buồn tan tóc Kiện đã rất quý dì Hòa đã từng xem gì như mẹ ruột thế mà mọi chuyện lại đi ngược hết với ý nghĩ của mọi người Kiện không muốn trì cấu những việc dì Hòa đã làm cái chết của bà Hoa như hồi chuông thức tỉnh Kiên đời người quả thật rất ngắn và quá vô thường lúc còn sống mọi người cần phải đối tốt với nhau nếu không đến lúc nhắm mắt xuôi tay Có hối hận thì cũng đã quá muộn mạng Kiên trật nhớ tới vợ Và cảm thấy ân hận xót xa Vì những việc mình đã làm Trong thời gian qua với Thanh Tuyện Kiên lúc nào cũng yêu vợ Và vì tình yêu ấy Mà giày vò Làm tổn thương người mình yêu Thời gian không được sống cạnh Thanh Tuyện Đã giúp Kiên nhận ra được rất nhiều thứ Dù cô ấy có là ai Có làm nghề gì thì Kiên đã nhận ra Mình không thể nào sống thiếu cô ấy Nhưng liệu bây giờ Thì đã quá muộn hay không? Kiên về nhà thì trời đã sợp tối. Trong nhà chỉ có ông Mẫn và Mỹ Linh. Kiên bận tận ngồi xuống ghế hỏi Mỹ Linh. Thanh tuyền và gia bảo đâu rồi? Mỹ Linh buồn bã nhìn Kiên. Hai mẹ con chị ấy đã về nhà ngoại. Chị ấy có gửi cho anh cái này? Kiên mở tờ giấy Mỹ Linh vừa đưa. Thẳng tốt. Sao lại ly hôn? Em không khuyên cô ấy sao? Mỹ Linh tợ dài đáp. Chị ấy vẫn còn yêu anh và biết anh vẫn còn yêu chị ấy nhưng tình yêu mà chị mang đến tổn thương cho nhau yêu để làm gì nếu anh còn yêu chị ấy thì hãy đồng ý với yêu cầu của chị ấy đi Kiên gào lên không, anh không thể Mỹ Linh thở dại chị ấy còn nói anh sẽ không quên quá khứ chị ấy đã từng làm ca ve rồi anh lại đau củ chị ấy yêu anh nên từ bỏ anh anh đừng điếu kéo làm gì anh à Kiên ôm đầu Nhưng anh yêu cô ấy, làm sao anh có thể sống thiếu Thanh Tuyền được chứ? Anh yêu chị ấy mà cư xử như vậy sao? Hãy buông ta cho chị ấy đi anh Kiên. Ông Mẫn giờ mới lên tiếng. Buồn đi con ơi, bà thấy Thanh Tuyền nó nói cũng có lý. Con hãy đồng ý ly hôn đi. Kiên gục đầu xuống, đau đớn gào lên. Không, không. Hai năm sau, vào một buổi chiều mùa hè, một người phụ nữ trẻ cùng với một cậu con trai khoảng 5 tuổi đến viếng nghĩa trang, cậu bé líu loáng, "Mẹ ơi, con tặng cho bà nội và bà dì mẹ nha." Cậu bé chạy đến một ngôi mộ nhỏ gần đấy, "Tặng hoa cho em bé quan nửa nè. Ở đây có một mình buồn không?" Thanh Tuyê ngồi xuống, bỏ bó hương trên tay xuống đất để đốt, nhưng gió thổi mạnh làm cho ngọn lửa cứ bị tắt đi. Trong khi cô đang loay hoay, chưa biết làm thế nào, Cậu bé nhìn về phía trước và rêu lên ba đến rồi kìa mẹ Người đàn ông đã đến nơi Anh nói bằng chất giọng trách móc Thanh Tuyền Sao em đi nhanh quá vậy Mới quay xem một cái đã không thấy mẹ con em Thanh Tuyền quay lại nhìn Kiên Cô mỉm cười nói Tại anh đi chậm thì có Anh bật lửa cho em đốt nhang đi Kiên lấy hai bàn tay khâm lại Sát ngôi mồ mới đốt được nhang Thanh Tuyền cầm lấy một nửa bó Hai người cùng đến thắp hương Trên ba ngôi bộ trước mặt Rồi thầm khấn vái Yên nhìn thái độ thành tâm của Thanh Tuyền Dịu dọng Vậy là em đã tha thứ cho dì Hòa rồi đúng chứ Thanh Tuyền thở dài đáp Em không còn trách dì Hòa Đã lâu rồi Nghĩ cho cùng dì Hòa cũng thật đáng thương Cũng vì sự có mặt của em Mà gia đình anh mới xảy ra bao xáo trộn Dì không chấp nhận ngay một ca ve Như em cũng là quá hợp lý Kiên lát đầu bảo như vậy đã quá ích kỷ và thiếu bao dung Dì đã làm cho biết bao nhiêu chuyện đau lòng Phải chứ gì rộng lượng như ba Thì đâu đến nỗi Thanh tuyền ngước mắt nhìn lên bầu trời Mọi chuyện đã qua rồi anh à Chúng ta đừng nhắc lại nữa Có được không anh Kiên cực đầu nhìn vợ Rồi lấy tay xoa lên bùn thanh tuyền Cảm ơn em Ngày ấy đã nghe lời quyên của Linh Nhi Của mẹ mà quay lại với anh Nếu không sao bây giờ anh lại có thêm bé Bảo Ngọc cơ chứ Sao anh biết là con gái Em chỉ mới có thai 10 tuần thôi mà Anh lên cảm là như vậy Như với anh Trai gái đều được Nghĩ là chúng mình sống bên nhau Thanh tuyện âu yếm nhìn chồng Được cái này em rất biết ơn anh Và biết ơn ba đã bao dung Đón nhận lại đứa con dâu này Em cũng cảm ơn anh đã chấp nhận thân phận ca ve của em Kiên đưa tay đặt lên môi của Thanh Tuyền ngắt lời Không được nhắc đến hai từ đó nữa Thanh Tuyền không nói gì cả Cô ngồi sát lại bên chồng Kiên cũng choàn tay ôm lấy vợ Gia Bảo vẫn còn nghịch cát bên mộ của ba nội Kiên đến kéo Gia Bảo lại gần hôn lên tóc con Tặng bé không hiểu có chuyện gì Thoát khỏi vòng tay ba Vừa chạy vừa cười Kiên đuổi theo con Nhưng mãi mới bắt được tặng bé Hai bà con ngã lăn xuống đất Thanh Tuyền nhìn theo mỉm cười mãn nguyện Ngẫm nghĩ lại Thanh Tuyền thấy tình yêu thật kỳ diệu Nó có thể làm cho người ta đau khổ Nhưng cũng có thể mang lại hạnh phúc viên mãn tha thứ Và quên hết những lỗi lầm Những tổn thương đã gây ra cho nhau Trong quá khứ Cùng hướng về một tương lai tốt đẹp Đó là điều cuối cùng mà Kiên và Thanh Tuyền đã nhận ra Họ đều hiểu Hạnh phúc không dễ dàng có được Nhưng nếu cả ai đồng lòng Thi hạnh phúc sẽ mãi mãi ở bên họ. Trong những ngày tháng tới, có lẽ họ vẫn còn những chuyện không vừa ý, những tranh cãi, Dần hờn, nhưng họ sẽ mãi yêu thương nhau và trân trọng người bên cạnh. Thanh Tuyển cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô nhìn lên cao, hình như mẹ chồng cô, Di Hoa và cả đứa con bé bỏng của cô đang mỉm cười chúc phúc cho gia đình nhỏ của cô. Quý vị thân mến,